380 chương 380 được cái Tây Dương Ngoạn Ý Nhi chương 380 được cái Tây Dương Ngoạn Ý Nhi Lúc này, trong hoàng cung, tiêu lệnh diễn đang đứng ở địa tiền, túi đầu nghe phó vân lãng nói chuyện. Tiểu tử nhân hôn sự không hài, đi tranh phía nam giải sầu, không nghĩ tới đụng phải có người phiến trở về tính giờ Tây Dương đồ vật. Tiểu tử riêng mang một tòa tới bán dư hoàng thượng. Tiêu khất nghe được tính giờ Tây Dương đồ vật, vốn đang rất cảm thấy hứng thú cũng rất cao hứng cũng cảm thấy phó gia nhị tiểu tử có nhãn lực giới nhi, biết nhớ thương hắn cái này hoàng thượng. Nhưng nghe được bán tự, trên mặt hắn biểu tình lập tức tịch thu trụ, trực tiếp trầm xuống dưới. Tiêu lệnh diễn thấy thế vội tiến lên một bước, nói, Phụ hoàng, phó vân lãng vốn định hiến một tòa cấp phụ hoàng, có thể tưởng tượng đến ngoạn ý nhi này nó kêu chung, liền không hảo hiến. Một tòa Trung hắn tính toán chỉ thu phụ hoàng một lượng bác tử, xem như cấp phụ hoàng ngài một cái đại đại ưu đại giới. Trung đưa một tòa cho hắn nói, kia chẳng phải là đưa chung? Xắc thật không may mắn, hơn nữa mới thu một lượng bạc tử, đó chính là ý tư ý tứ, rõ ràng vẫn là đưa. A phi, đại đại ưu đãi cho hắn, cũng đừng một hai, nay cùng tặng không không khác nhau. Vẫn là 20 lượng đi. Cha ngươi ta nghèo, nhưng 20 lượng bạc vẫn là lấy đến ra tới. Tiêu Khất không quên ở nhi tử trước mặt khóc than. Đa tạ hoàng thượng, Phó vân lãng cơ linh mà dập đầu tạ ơn. Tiêu khất khoát tay, bình thân. Đại phó vân lãng đứng dậy, hắn cảm thấy hứng thú hỏi, cái kia chung ở đâu? Liền ở bên ngoài. Tiêu lệnh diễn nói, ngự vệ nhóm vừa mới ở kiểm tra. Tiêu khất chuyển hướng thái giám, làm cho bọn họ lấy tiến bảo. Thái giám đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền vào được, bốn cái ngự vệ nâng một tòa một người nửa cao chung, thật cẩn thận mà đi đến. Hô, lớn như vậy. Tiêu khất lắp bắp kinh hãi. Nay chung không riêng có một người nửa cao, còn chừng một người khoan, xem ngự vệ bộ dáng, tựa hồ còn rất trầm. Nhớ tới lúc trước Triệu Như Hi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lý do, tiêu lệnh diễn khỏe miệng liền nhịn không được chịu chịu. Đem chung làm lớn như vậy, cố nhiên là bởi vì hiện tại công nghệ không được, linh kiện làm không được quá tinh tế, cho nên chỉ có thể hướng lớn làm. Thiên Triệu Như Hi còn đều có một bộ chính mình lý luận. Năng nói. Tòa nhà càng lớn càng đáng giá, theo dê cũng đồng dạng là càng lớn càng đáng giá. Chúng ta thứ này không làm lớn một chút, như thế nào hảo kêu giá cao. Bề ngoài không làm cao lớn một chút, như thế nào hiện ra về sau đồng hồ quả quýt nhẹ nhàng tinh tế. Đời thứ nhất chung cần phải muốn tạo lớn một chút, mới có thể biểu hiện ra nó giá trị. Nếu không phải lo lắng vào không được môn, không chuẩn này chung còn có thể càng cao đại đâu. Chờ ngự vệ đem trung bông. Tiêu khất vây quanh Trung dạo qua một vòng, trong miệng tấm tắt nói, quả nhiên là Tây Dương đổ vật bộ dáng cùng chúng ta chính là không giống nhau. Cũng không phải là, nhi thần ban đầu nhìn đến thời điểm, cũng cảm thấy thực kỳ lạ. Nay chung ngoại hình chính là chiếu bọn họ kiếp trước gặp qua Tây Dương Trung bộ dáng kiến tạo. Vì rất thật, còn dùng tiếng Anh khắc lại cái William nhãn hiệu tên ở mặt trên, chi tiết thượng làm được cực hạn đâu hóa. Không nói chưa thấy qua nhiều ít kinh chiếu ảnh tiêu khất. Đó là chân chính người nước ngoài tới, cũng chút nào nhìn không ra thứ này nó không phải Tây Dương lại đây. Phó Vân Lãng tuy không như thế nào gặp qua tiêu khất, bắt đầu thời điểm có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng làm một quyển sách nam vai chính, hắn thời khắc mấu chốt vẫn là rất lấy đến ra tay. Lúc này hắn sớm đã khôi phục ngày thường trấn tĩnh. Nghe xong tiêu khất nói, hắn tiến lên thấu thú nói, Hoàng thượng, ngài xem, này vẫn luôn không ngừng đi châm, chính là đại biểu ngày đêm đoàn châm nó. hắn đem mấy cây kim đồng hồ tác dụng cùng đại biểu ý nghĩa ba hoa trích trẻ mà thổi phồng một hồi. Đương nhiên, cái gọi là đại biểu ý nghĩa cũng là triệu như hy biểu đặt lung tung. Nhiều lần chắc trở truyền tới Phó Vân Lãng nơi này. Tiêu khắc nhìn nhìn này mấy cây châm, lại quay đầu lại cùng trong phòng đồng đồng hồ nước làm núi lập, cuối cùng trần chờ nói, hiện tại là 5h20. Hoàng thượng Anh Minh Phó Vân Lãng không người vớt mông ngựa. Tiêu ngoạn ý nhi này nó liền vẫn luôn tự động đi sao. Hoàng thượng ngài xem, nơi này có cái đồ vật, mỗi ngày làm công công nhóm ấn nịch kim đồng hồ phương hướng giống như vậy ninh vài vòng, thẳng đến ninh bất động mới thôi, nó liền sẽ vẫn luôn đi, không ngừng nghỉ. Phó vân lãng chỉ vào mặt sau thượng dây quất địa phương nói. Hảo, hảo. Tiêu khất ngồi trở lại trên châu ngồi, đối Thái giám nâng một chút tay. Thái giám lập tức tiến lên. Bình nam hầu phủ nhị công tử phó vân lãng trung tâm trưng dám bán chung một tòa bàn cho hoàng thượng, thưởng bạc 100 lượng, cung lũa năm thất, lũa nhị thất. Tạ hoàng thượng, phó vân lãng quỷ xuống tạ ơn. Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Ta còn có việc muốn cùng phụ hoàng nói. Tiêu lệnh diễn nói. Chờ phó vân lãng lui đi ra ngoài, tiêu lệnh diễn lúc này mới đối tiêu khất nói. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói ngài tham dự cái kia két sắt mua bán. Phó vân lãng này trung vận trở về phí tổn giới là 5.000 lượng. Bởi vì số lượng không nhiều lắm, trừ bỏ bán cho ngài này tòa, vẫn còn có 3 tòa. Hán tính toán lộng cái đấu giá hội, mời cố ý mua sắm người tranh nhau cảnh giới. Phu hoàng ngài muốn hay không tại đây mua bán cũng tham thượng một cổ. Tiêu khắc không chút do dự vây vây tay, tiểu ngũ nhi tâm ý của người chấm lãnh, nhưng sự không thể như vậy làm. Chấm tham dự kết sắt mua bán là bởi vì này mua bán cùng ngươi biểu thúc ra có quan hệ, châm cần đến bán hắn lão nhân ra một thân tình. Mặt khác kia đồ vật cũng coi như là bảo chúng ta đại tấn an bình, có nó, nha môn bộ khế đều có thể thanh nhàn một ít. Các ngươi này chung không giống nhau. Châm nếu là cũng hướng trong cung tham một cổ, an tương không khỏi quá khó coi, ngươi tin hay không ngày mai cái phải có ngự sử thượng sổ con buộc tội châm. Lúc này đắc cũng không ra ngoài tiêu lệnh diễn dự kiến. Là nhi thần suy xét không chu toàn, nhi thần lỗ mãng. Tiêu lệnh diễn vừa chắp tay. Ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm. Chấm đều biết. Hai người giả mô giả dạng mà diễn một phen phụ từ tử hiếu, tiêu lệnh diễn lúc này mới cáo từ ra tới. Phó Vân Lãng còn chờ ở bên ngoài. Thấy tiêu lệnh diễn ra tới, hắn thấu tiến lên đây hỏi, Điện hạ, Hoàng thượng nói như thế nào? Tiêu lệnh diễn lắc lắc đầu, không nói gì. Phó Vân Lãng lại là xem đã hiểu thức khắc đầy mặt hề vải. Tiêu lệnh diễn trách mắng, ngươi liền ba cái đồng hồ để bàn, tiến giới lại như vậy cao, có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không biết. Hoàng thượng tên tuổi chẳng lẽ liền như vậy không đáng giá tiền, lấy ra tới chỉ kiếm kêu tam dưa hai táo. Ta đã sớm nói không thành không thành, ngươi lăng là muốn ta tiến cùng một chuyến, chọc đến phụ hoàng còn rất không cao hứng. Hắn cùng triệu như hy làm chuyện này, đó là liền tiêu lệnh phổ cùng phó vân lãng đều gạt. Từ triệu như hy kia làm kho hàng trong nhà đem linh kiện chọn lựa ra tới, hắn liền làm người áo xám trực tiếp vận đến phía nam, lại ở địa phương khác tìm tốt nhất thợ mục, ấn bản vẽ điêu khắc hảo đồng hồ để bàn đầu gỗ sắc ngoài, vận đến phía nam, lại đem mấy thứ này lắp dắp lên. Làm tốt đồ vật, bọn họ lại mua được một cái truyền đạo sĩ, hứa hẹn bán đồ vật cho hắn chỗ tốt, làm hắn ấn phân phó hành sự. Khoảng thời gian trước phó vân khai vận lương thảo đi biên quan. Tiêu lệnh diễn tắc tìm cái lý do lừa dối Phó Vân Lãng, nói chỉ cần hắn có thể kiếm đồng tiền lớn, liền thế hắn giải quyết hôn sự thượng nàn đề. Lại làm người ở bên thai hắn phóng nói phía Nam có rất nhiều Tây Dương đồ vật, có thể kiếm đồng tiền lớn. Vì thế Phó Vân Lãng không màng bình Nam hầu phu nhân ngăn trở, hứng thú bừng bừng mà đi phía Nam. Sau đó ở bên kia hắn nhận thức một cái bằng hưu, cái này bằng hữu cùng trong giáo đường truyền đạo sĩ quen biết, lành hắn đi giáo đường kiến thức hy. Vừa lúc thấy được như vậy chung. Vì thế liền có này bút mua bán. 381 chương 381 làm cái đấu giá hội. Chương 381 làm cái đấu giá hội. Thốt ra lời này, Phó Vân Lãng cũng không dám hẹ răng. Hắn lúc trước mua chung thời điểm, kia truyền đạo si chết cắn giá cả không bỏ, phi 5.000 lượng không bán. Hơn nữa phí chuyên trở, một tòa trung quang phí tổn liền cao tới 5.000 nhiều lượng bạc. Lấy đấu ra phương thức bán? tuy nói có khả năng bán ra giá cao nhưng cũng có khả năng 6 7.2 liền đến đầu nhất quan trọng là số lượng thiếu A mới 3 tòa Liên tính một tòa chung có thể bán được một vạn lượng bạc hắn tổng cộng cũng chỉ có thể kiếm một vạn 5.000 lượng bao đi đưa Nga không bán cho hoàng thượng kia một tòa hắn bận rộn nửa ngày cũng mới kiếm một vạn lượng bạc nhưng thiếu cái gì cách sắt liền không giống nhau nhân ra Tuy rằng mới bán 800 lượng bạc một cái Nhưng thắng ở là chính mình sinh sản ra tới, hàng hóa quần cuộn không ngừng, kiếm tiền hải đi. Khó trách Hoàng thượng trướng mắt hắn này cọc mua bán. Tiêu lệnh diễn thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ vải, an ủi hắn nói, ngươi cũng đừng ngại này mua bán tiểu. Ngươi ngắm lại ngươi nhập cổ dụ Long Các, này nửa năm qua cũng không thiếu nhọc lòng, kết quả kiếm lời nhiều ít bắt đâu Lời này tức khắc an ủi đến Phó Vân Lãng. Dù Long Các này nửa năm qua... Cũng bất quá là cho phó vân lãng kiếm lời 3.000 nhiều lượng bạc. Nhưng hắn hướng phía nam đi rồi một chuyến, không riêng thấy việc đời, còn lập tức có thể kiếm thượng mấy ngàn thượng vạn lượng bạc, hơn nữa vừa rồi còn bán cái lao đại nhân tình cấp hoàng thượng. Ân tình này tác dụng nhưng đại. Về sau nếu là phụ thân cùng huynh trưởng có cái gì sai lầm, xem ở hắn hôm nay thâm hụt tiền bán một tòa chung phân thượng, hoàng thượng không chuẩn là có thể vong khai một mặt. Có việc này. Xem phụ thân cùng huynh trưởng còn lao ghét bỏ hắn chẳng làm nên trò trống gì không. Hơn nữa ngươi cửa này sinh ý cũng không chỉ là làm một cú A ngươi lần tới lại đi phía Nam, tìm kia truyền đạo sĩ, không chuẩn còn có thể lại mua mấy cái đồng hồ để bàn, khác Tây Dương tới thứ tốt không chuẩn cũng có. Tiêu lệnh diễn nói. Phó vân lãng mắt sáng rực lên. Hắn dừng lại bước chân, đối với tiêu lệnh diễn thật sâu làm vái trào, đa tạ điện hạ lúc trước mang ta đi một chuyến sang Nam. Nếu là khi đó không đi theo ngải ra quá xa nhà, lần này mặc dù có đại kỳ ngộ, ta cũng là không dám đi phía Nam. Vân lãng đa tạ ngũ điện hạ lúc trước dịu dắt tri ân. Cũng đa tạ điện hạ hôm nay đề điểm. Không cần đa lễ. Tiêu lệnh diễn đỡ hăn lên, lúc trước cùng ta đi răng Nam nhưng không ngừng ngươi một người, nhưng có thể tích cực thực thi hành động, thả làm ra thành tựu, chỉ có ngươi một người. Có thể thấy được là ngươi tự thân có khả năng, ta cũng không dám kể công. Hán dùng sức vô vỗ phó vân lãng bả vai, vân lãng, thế nhân luôn chê bỏ thương nhân, lại không biết kiếm tiền lạc thú chi sở tại, thả cũng mỗi người không rời đi tiền. Người có kinh thương thiên phú, này phân thiên phú cũng không thể lãng phí. Chỉ cần ngươi trong tay có tiền, ngươi phụ huynh vì trong quân quân lương, lương thảo phát sầu khi, ngươi có thể quên rút một vài, không riêng ngươi phụ huynh cảm kích, thậm chí hoàng thượng cũng sẽ ngợi khen ngươi. Nam nhi kiến công lập nghiệp, cũng liền tại đây. Lời này nói đến phó vân lãng tâm khảm. Phụ thân mỗi lần về nhà đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, luôn chê bỏ hắn bị mẫu thân dưỡng hỏng rồi. Một cái khát vọng được đến phụ thân khẳng định nam hài tử, thật vất vả mong đến phụ thân trở về, được đến lại vĩnh viễn là phụ thân khiển trách cùng ghét bỏ ánh mắt, một chương miệng vĩnh viễn là kêu hắn hướng huynh trưởng học tập, hắn trong lòng có thể không nghẹn hòa sao. Cho nên hắn muốn chứng minh cấp phụ huynh xem, hắn mặc dù không đi biên quan giết địch cũng là có thể sở hữu thành tựu Nhớ tới đương có một ngày phụ thân cùng huynh trưởng còn phải cầu chính mình cho bọn hắn ban cho vật chất thượng trợ giúp, hắn trong lòng liền sảng không được. Điện hạ nói rất đúng. Ta nhất định hảo hảo làm, làm ra một phen đại thành tiểu, không cô phụ điện hạ chỉ điểm cùng khai đạo. Phó vân lãng cùng bị tiêm máu gà giống nhau lớn tiếng nói. Thành, ta liền rửa mắt mong chờ. Tiêu lệnh diễn nở nụ cười. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu lệnh diễn hỏi hắn nói, kêu ba tòa trùng, ngươi tính toán như thế nào đấu giá. Nói lên cái này, phó vân lãng liền có chút mờ mịt. Hắn gai gai đầu, cái này ta còn phải đi hỏi thăm hỏi thăm. Ta nghe nói thi họa đại sư bán tác phẩm khi, chính là đấu giá. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, ta còn không rõ ràng lắm. Cái này ta biết, ngươi vừa nói đấu giá, ta liền kêu người hỏi thăm. Tiêu lệnh diễn nói, phó vân lãng ánh mắt sáng lên. Hành lễ nói, còn thỉnh điện hạ cao chi. Bọn họ giống nhau đều là hành nội nhân hoặc đặc biệt thích thi họa, từng tới cửa cầu mua, vài người tụ ở bên nhau, từng người dùng giấy viết một cái giá cấp chủ nhân, chủ nhân xem qua sau liền đem thi họa bán cho ra giá tối cao kia một cái. Những người khác báo giá tắc sẽ trong lén lút tiêu hủy, không cho người nhìn đến. A, kia, kia nói như vậy, chúng ta chung chẳng phải là bán không ra giá cao. Nay chung đi. Cung đình là cái hiếm lạ, xem thời gian càng chuẩn xác, càng sáng tỏ. Nhưng không có nó cũng không cái gọi là. Đại gia trong nhà đều có đồng đồng hồ nước, không chung cũng không chậm trễ xem canh giờ. Hắn khai ra 5000 lượng giá quy định, ở người khác xem ra đã là rất cao. Giá giá khi đại gia nhiều lắm cũng liền hướng lên trên chướng cái 12000, không có khả năng trực tiếp chướng cái 5000. Ai bạc cũng không phải gió to quá tới. Nhưng chướng 2000 hắn đều là lỗ vốn. Chứ bỏ cấp hoàng thượng kia đồng hồ để bàn, hắn còn có phí chuyên trở đâu. Mặt khác, hắn chính là bình nam hậu phủ nhị công tử, không có tiền không có quyền, ngày thường kết giao đều là cùng hắn giống nhau, ở phụ huynh trong mắt chẳng làm nên trò trống gì ăn chơi chắc táng. Bọn họ mặc dù trong tay có tiền cũng sẽ không rất nhiều, 5-6 ngàn lượng bạc, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy đến ra tới. Mặc dù có thể lấy... Cũng sẽ không bỏ được toàn lấy ra tới mua như vậy một cái không lo ăn không lo xuyên ngoạn ý nhi. Nhưng những cái đó đương ra, hắn lại tiếp xúc không đến. Mặc dù đưa tiếp mời mời, nhân ra cũng nhất định sẽ không để ý đến hắn. Chuyện này, thật đúng là khó a. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía tiêu lệnh diễn, điện hạ, kia làm sao bây giờ? Chúng ta chung muốn thâm hụt tiền mệt tiền sao? Phó Vân Lãng cũng không phải hoàn toàn không giành thế sự người. Hắn từ phía nam trở về lúc sau, liền biết bằng chính mình một người là làm không được chuyện này, hơn nữa bình nam hầu phủ cùng nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử là người trên một chiếc thuyền, kiếm tiền sự hoàn toàn bỏ qua một bên bọn họ thật không tốt. Nhị hoàng tử cùng huynh trưởng là hảo huynh đệ, hắn không vui hợp tác, ngược lại là ngũ hoàng tử, đánh ngay từ đầu đối hắn liền rất hảo, nhiều lần dịu dắt đề điểm hắn, còn dẫn hắn đi sang nam, hắn đối ngũ hoàng tử rất là cảm kích. Cho nên hắn liền tìm thượng tiêu lệnh diễn, tặng hắn một thành cổ phần danh nghĩa, năn ủy hắn mang chính mình tiến cung tấn hiến đồng hồ để bản cấp hoàng thượng. Cho nên này chung được xưng là chúng ta chung cũng không tồi. Tiêu lệnh diễn sở sơ cảm chân chơ nói, nếu không, ta khai một cái nhà đấu giá. Cái gì nhà đấu giá? Phó Vân Lãng tò mò hỏi. Chính là khan hiếm đồ vật, mọi người đều muốn, ta đem mấy thứ này đều thu thập lên, khai cái đấu giá hội. Mời kinh thành một ít có tiền thả đối mấy thứ này cảm thấy lưng thú người tới thăm ra, đại gia đương trưởng cử bài báo giá, dưới cao đến, đến giả. Ta sẽ thu giá bán một thành làm thù lao. Phó Vân Lãng vừa nghe đôi mắt liền sáng. Hắn mời không tới những cái đó có quyền có tiền, nhưng tiêu lệnh diễn không giống nhau à. Dông tố đan sen, vong tuyến chặt đức, gửi công văn đi thực phiền thoái, chương 2 chờ một lát. 382 chương 382 bái phỏng khang thời Lâm Trường 382 Bái Phỏng Khang Thời Lâm Ngũ điện hạ tốt xấu là hoàng tử, mặc dù không có thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử như vậy có địa vị, nhưng hắn phát cái thiệp, trong triều đại thần, hào môn thế gia liền không có không dám không cho hắn mặt ngúi. Không xem ngũ hoàng tử bản nhân, cũng phải nhìn nhị hoàng tử cùng sầm ra trên mặt không phải. Những người này đều là một cái gia tộc đương gia người, mấy ngàn lượng bạc đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Ngay thường nhìn chúng cái tranh chữ, mua cái đổ cổ cũng chính là như vậy cái giá. Hơn nữa hướng về phía ngũ hoàng tử này phiên lan lộn, đại gia cũng ngượng ngủng ra cái mấy trăm hơn một lượng, hướng lên trên trường cái nhị 3.000 lượng vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần ngũ hoàng tử đem hắn nói đấu giá hội xử lý lên, hắn này cọc sinh ý mặc dù không kiếm tiền, ít nhất cũng mệnh không được buồn. Điện hạ chú ý này thật sự là quá tốt. Hắn đối tiêu lệnh diện thật sâu vái trào, như thế. Này chung liền làm ơn điện hạ bán. Tiêu lệnh diễn dịu hắn lên, thực dũng cảm mà khoát tay nói, này chung ngươi thác cho ta bán, cũng là tín nhiệm ta. Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi lại tặng ta một thành phân tử, ngươi này ba tỏa chúng ta liền không thu ngươi chịu thành. Phó vân lãng vội la lên, kia như thế nào thành. Việc nào ra việc đó. Ta đổ vật ngại không thu tiền, đánh ngày mai mặt khác bạn bè thân thích có thứ tốt muốn bán đầu giá, ngươi thu không thu đâu. Người mua tòa nhà, gọi người thu xếp, này đó nhưng đều là phí tiền hao tâm tốn sức chuyện này, nào có bạch bạch kêu ngại phí công. Trên đời này cũng không mấy người dám như vậy phái đi ngại, cho nên này tiền cần phải muốn thu. Ngài đem kia chung nhiều bán ra 1.000 ngàn lượng bạc, ta kỳ thật liền kiếm lời. Tiêu lệnh diễn chắc tay, vậy đa tạ vân lãng chiếu cố ta mua bán. Hai người nhìn nhau, cười ha ha lên. Điện hạ cái này đấu giá hội đại khái bao lâu có thể khai. Phó Vân Lãng bước thiết hỏi. Mới ngày sau đi. Ta phải nhiều chuẩn bị chút có thể bán đấu giá đồ vật. Như vậy mới náo nhiệt. Người chung, mọi người đều chưa thấy qua. Càng không hiểu biết này sử dụng. Chỉ là bán chung, tới người sợ là không nhiều lắm. Người một thiếu, giới liền đấu giá không lên rồi. Phó Vân Lãng vừa nghe, càng thêm cao hứng. Hắn chắp tay nói. Hảo, ta chờ điện hạ tin tức. Cùng Phó Vân Lãng ở Hoàng cung cửa tách ra. Tiêu lệnh diễn khiến cho người đi cấp khang thời lâm đệ một chương bái tiếp. Khô mục tiên sinh không thiếu tiền, cho nên hắn rất ít bán họa. Thiên hắn họa ý nhị độc đáo, họa kỹ cao siêu, cực kỳ nổi danh, hơn nữa hắn bản thân địa vị cao cả, cho nên cực chịu kinh thành hào môn thế gia truy phủng. Hắn họa một khi chảy ra, bán cái năm, 6.000 lượng bạc đều là thiếu. Thiên đại gia phủng bạc còn mua không được, cho nên hào môn thế gia đều lấy có thể mua được khô mục tiên sinh họa vì vinh. Nếu có thể nói phục khô mục tiên sinh bán họa, tiêu lệnh diễn cảm thấy, hắn này đấu giá hội liền thành công hơn phân nửa. Tuy nói triệu như hi là khô mục tiên sinh âu yếm đệ tử, chỉ cần triệu như hi khuyên bảo, khô mục tiên sinh là nhất định sẽ đáp ứng lấy một bước họa tới bán. Nhưng tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi quan hệ không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên hắn cũng không tính toán đi đi triệu như hi chiêu số. Không phiền toái triệu như hi hắn cũng có năm chắc thuyết phục lão tiên sinh bán họa. Trước đoạn thời điểm triệu như khi dung hợp Trung Quốc và phương Tây Hoa Kỷ, sáng tạo độc đáo một môn hòa pháp. Đệ nhất bức hòa khi các loại họa pháp tuy có tì vết, nhưng phong cách thập phần độc đáo, nàng muốn biểu đạt tư tưởng trực tiếp sôi nổi trên giấy, sức cuốn hút cực cường, làm lao tiên sinh khen không dứt miệng. Trải qua một đoạn thời gian chăm chỉ luyện tập, nàng hiện tại họa đã thực thành thủ, rốt cuộc nhìn không tới tì vết. Hơn nữa bởi vì tai nghệ thuần thủ, họa sức cuốn hút cũng càng cường. Vừa mở ra họa tác, mọi người đều sẽ bị họa tác bằng bạc khí thế sở chấn động, căn bản là không thể chú ý đến họa kỹ bản thân. Đây là hội họa đại sư cùng bình thường hội họa giải nhất bản chất khác nhau. Cho nên triệu Như Ly họa mở ra kỳ ở trước mặt mọi người, đại sư hai chữ liền ổn, căn bản không cần quá to. Cho nên Khô Mục Tiên Sinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội cấp tiểu đồ đệ nổi danh. Hắn tuy có thể đem thưởng thức hắn họa người gọi tới cho nhau cạnh giới. Ở trước mặt mọi người triển lãm triệu như hy họa tác, lại lấy bán ra giá cao cấp triệu như hy nổi danh. Nhưng phạm vi quá tiểu lực ảnh hưởng quá yếu, hơn nữa cũng có chút không bền chắc, hắn cảm thấy hoàn toàn không xứng với nhà mình tiểu đồ đệ kinh thế 2 tục hội họa thiên phú, bởi vậy vẫn luôn án binh bất động, lấy chờ đợi hảo thời cơ. Hiện tại tiêu lệnh diễn muốn mở đấu giá hội, hắn tin tưởng đây là triệu như hy họa tác ngang trời xuất thế tốt nhất phương thức, không sợ lao tiên sinh không động tâm. Làm hoàng tử, tiêu lệnh diễn để bái thiếp, Khang Thời Lâm chẳng sợ địa vị lại siêu nhiên, cũng không dám đem tiêu lệnh diễn cử chi ngoài cửa. Khang Thời Lâm lập tức trở về thiếp, ước ngày thứ hai chạm vạng gặp mặt. Hôm sau tiêu lệnh diễn dẫn theo lễ vật bái phòng Khang Thời Lâm. Khang Thời Lâm luôn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình, rất ít lý thế sự. Đối với vài vị hoàng tử phân tranh cũng không cực chú ý vài vị hoàng tử, cũng đều là ăn tết tiêu khất tổ chức hiến hội thời điểm hắn bội vàng thấy thượng một mặt. Hơn nữa tiêu lệnh diễn còn chưa trưởng thành, hắn ấn tượng cũng không thâm. Lúc này nhìn đến lập tức phảng phất lớn lên thành thục rất nhiều tiêu lệnh diễn, hắn lao nhân ra rất là giật mình. Ai nha, quả nhiên là tuế nguyệt thôi nhân lão, ta ngày thường sinh hoạt còn không cảm thấy, nhưng nhìn đến ngũ điện hạ người, ta mới phát hiện nhật tử qua đến mau ta này xem như lại già rồi một tuổi. Hắn cảm khái nói, biểu thúc công ngài nhưng bất lão, Nhìn ngài này ngạnh lãng thân thể So người trẻ tuổi còn mạnh hơn thượng rất nhiều đâu Tiêu lệnh diễn nói Khang thời lâm cười ha ha lên Lời này ta thích nghe Hàn huyên vài câu Khang thời lâm liền thẳng vào chính đề Không biết điện hạ tới tìm tiểu lão nhi Là có chuyện gì Tiêu lệnh diễn biết khang thời lâm nhất không kiên nhận ứng phó tục sự Chán ghét người khác vòng vo lãng phí hắn thời gian Có chuyện gì nói thẳng liền hảo Hắn lao nhân ra đáp ứng liền đáp ứng không đáp ứng cũng đừng vô cớ gây rối. Hắn nói, ta tưởng tổ chức một cái đấu giá hội. Nói, hắn đem đấu giá hội sự kỹ càng tỉ mỉ nói, cường điệu cường điệu sẽ có rất nhiều người tham gia, mọi người đều có thể lên đài gần gối quan sát sở trụt vật phẩm, hơn nữa là hiện trường cử bài, không khí nhiệt liệt, sở hữu thương phẩm thực dễ dàng bán ra giá cao. Cuối cùng hắn nói, ta nghe nói biểu thúc công ngải tiểu đồ đệ chi vi cư sĩ tân sang một môn họa kỹ có thể nói là khai tông lập phái. Nhưng mọi người đều chưa nghe nói, cũng không từ kiến thức. Lần này đấu giá hội, ta cảm thấy là thời điểm làm chi vi cư sĩ tân Hỏa tắc lõe sáng lên sân khấu. Ngài Lao nghĩ như thế nào? Khang thời lâm liền cùng kia sủng hài tử ra trưởng giống nhau, người khác tán dương hắn, hắn gợn sóng bất kinh. Nhưng một khi khen nhà hắn hài tử, kia tuyệt đối là muốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vừa nghe tiêu lệnh diễn lời này, hắn liền cao hưng không thôi. Gật đầu nói, cũng không phải là Ta kia tiểu đồ đệ vẽ tranh thiên phú, thật là không thể chê Người nếu là nhìn đến nàng họa, tuyệt đối phải bị chấn động đến Quá lợi hại Kế tiếp hắn liền mở ra huyễn đồ hình thức, đem triệu như hy họa hảo hảo mà khen một hồi Nếu không phải đối mặt chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, hắn còn phải đem đồ đệ bản thân cũng muốn khen một khen Tiêu lệnh diễn bốn dĩ chính là cái mang lựa kính Đối triệu như hi Thái Độ cùng Khang Thời Lâm có đến liều mạng. Hơn nữa hắn bản thân học thiết kế, vẽ tranh một đạo cũng không xa lạ. Cho nên ở Khang Thời Lâm huyễn đổ thời điểm, hắn tổng có thể phụ hoạt thượng còn có thể nói ra một phen độc đáo giải thích. Cứ việc chưa thấy qua triệu như hi họa nhưng Khang Thời Lâm khen đổ đệ khi, hắn phụ họa cũng có thể phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết. Cái này kêu Khang Thời Lâm càng thêm có hứng thú, xem tiêu lệnh diễn cũng càng thêm thuận mắt lên. Cuối cùng hắn lao nhân ra còn tổng kết một câu, Người đứa nhỏ này không tồi, Rất có ánh mắt, Với vây tranh một đạo cũng có tạo nghệ, Không tồi không tồi. chương 383 định ngày hẹn, soát một đợt lao nhân ra hảo cảm độ, Khích lệ vẫn là triệu như hi Tiêu lệnh diễn cảm thấy mỹ mãn. Hắn biết tốt quá hóa lốp đạo lý, Đem để tài kéo lại, Tiêu ngài xem muốn hay không làm chi vi cư sĩ họa tác tham gia đấu giá hội. Đương nhiên, Giai đoạn trước vì hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia, ngươi cũng muốn lấy một bức họa tới tham gia mới hảo. Ta sẽ đem chi vi cư sĩ họa đặt ở đếm ngược đệ nhị, ngài đặt ở cuối cùng làm áp chụp Thay cho cùng thượng chủ, cũng là một đoạn giai thoại. Lời này lấy lòng Khang Thời Lâm, hắn cười to nói, hảo, hảo, không thành vấn đề. Đã đáp ứng rồi, Khang Thời Lâm liền không có lại do dự, lãnh thiêu lệnh diễn đi hắn thư phòng, ở hắn họa tắt chọn lửa một phen. Chỉ là ở tuyển nào một bức họa đi thượng trụ thời điểm hắn liền lằng khó. Hắn lao nhân ra bình sinh nhất đắc ý, hoặc là tương đối đắc ý mấy bức họa tác, hắn đều liên tiếp bán. Đây chính là hắn tâm huyết, ai biết sẽ là ai mua đi, hiểu hay không đến thưởng thức, có thể hay không quý trọng. Hắn lao nhân ra cũng không thiếu tiền, chi bằng lưu tại chính mình trong tay, về sau chuyển cho con cháu, cũng là một cái niệm tưởng. Nhưng nếu cầm đi bán đấu giá họa tác quá kém, cùng tiểu đồ đệ một đối lập Đảo có vẻ hắn cái này sư phụ không bằng đồ đệ, kia chẳng phải là ném đại mặt. Đánh ra tới giá cả so ra kém đồ đệ, hắn cũng thật mất mặt. Cho nên, cũng không thể qua kém. Mà chung không lưu thu, cũng vẫn là sợ so ra kém tiểu đồ đệ. Tóm lại chính là một cái dối rắm Tiêu lệnh diễn ở hiện đại có thể cùng triệu như hy véo đến tiếng gió thủy khởi, thế lực ngang nhau. Hai người e chỉ số thông minh đều là không sai biệt lắm. hắn không cần hỏi Vừa thấy lao tiên sinh bộ dáng này liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hán trước chi kỷ mà cấp lao tiên sinh đem lý do cấp nói ra, ngày này mới bức vẽ tranh đến tốt như vậy, nếu như bị không hiểu đến quý trọng người mua đi, quả thực là phí phạm của trời, nhưng nếu là lấy kém một ít đi, bị chi vi cư sĩ áp xuống đi cũng không tốt. Nếu là vài năm sau xuất hiện loại tình huống này, bị đồ đệ áp xuống đi đảo cũng không có gì, rốt cuộc có trò giỏi hơn thầy cách nói. Nhưng lần này là ngài cùng chi vi cư sĩ lần đầu tiên tham gia bán đấu giá, ngài là sư phụ, vô luận từ nào một phương diện tới nói đều mạnh hơn chi vi cư sĩ. Nếu là có người nhìn đến chi vi cư sĩ họa tác, tâm sinh yêu thích, nguyện ý dùng nhiều tiền mua, ngài họa tác ngược lại không kịp nàng, chung vi là không thỏa đáng. Ta kiến nghĩ là, ngài lấy tốt nhất kia bức họa đi bán đấu giá, nhưng chúng ta có thể linh hoạt thao tác một chút. Tỷ như đến lúc đó liền từ ta chụp được hoặc ngài bốn cái đồ để ai chụp được, lại đưa về cho ngài. Người khác mặc kệ ra rất cao giá, chúng ta cũng có thể áp hắn một đầu, đem họa tác lấy về tới. Khang thời lâm mắt nhỏ trường, còn có thể như vậy. Tiêu lệnh diễn lo lắng khang thời lâm lấy này cho rằng hắn là xảo trá người, đối hắn ấn tượng không tốt, chạy nhanh giải thích nói, đây cũng là bất đắc gì cử chỉ. Ngài lao tưởng lấy tốt nhất họa tác đi bán đấu giá cấp chi vì cư sĩ trợ trận rồi lại không muốn làm nó rơi xuống ở trong tay người khác, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Khang thời lâm tưởng tượng tiêu lệnh diễn cũng là thế hắn suy nghĩ, cho hắn ra chủ ý, điểm xuất phát là tốt, liền cũng không có nói cái gì nữa. Hắn nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là lấp đầu, này phương pháp tuy được không, nhưng bị người phát hiện, với ta cùng chi vi thanh danh vô ích. Thôi thôi, chính là một bức họa, cha ngươi hắn thèm nhỏ dãi ta này bức họa đã thật lâu. Ngươi cho hắn truyền lời, Đã kêu hắn phái cái nội thị, đại hắn đem này bức họa chụp được đi. Hắn lấy ra một bức họa tới, triển khai nhìn thoáng qua, đầy mặt không tham mà cuốn lên tới đưa tới tiêu lệnh diễn trên tay. Này bức họa tuy không phải hắn nhất tác phẩm đắc ý, lại có này độc đáo chỗ, là tiêu khất thích nhất một bức. Khoảng thời gian trước triệu như hy kết sát sinh ý, tiêu khất cũng coi như là giúp triệu như hy vội, lần này đấu giá hội, nếu có tiêu khất tham dự, nghĩ đến lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Cho nên hắn lao nhân ra đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem này bức họa bán cho tiêu khất. Cũng coi như là thế tiểu đồ đệ còn một cái nhân tình. Tiêu lệnh diễn nghe được Khang Thời Lâm nói, trong lòng cũng là mừng thầm. Nếu là hắn đấu giá hội có tiêu khất tham dự, cũng coi như là cho hắn làm buồn bán hành vi đong dấu. Vương công các đại thần cũng không dám nói cái gì, nhân ra thân cha đều duy trì nhi tử kinh thương, các ngươi người ngoài quản như vậy nhiều làm gì. như thế, Hán này nhà đấu giá cũng liền danh chính nguồn thuận. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Khang thời lâm nói. Tiêu lệnh diễn thần sắc một ngừng, nghiêm mặt nói, ngài lao thỉnh giảng. Ta này bức họa giá cả, không thể vượt qua chi vi quá nhiều, chỉ vượt qua một chút là được. Tiêu lệnh diễn sắc mặt liền suy sụp xuống dưới biểu thúc công, ngài này đã có thể khó xử ta. Đại gia gia giới không cao, ta có thể an bài người đem giới nâng đi lên. Nhưng nếu là mọi người đều ra giá cao, ta còn có thể làm đại gia giáng xuống không thành. Khang thời lâm đừng nhìn không yêu lý thế sự, nhưng hắn là cái tái minh bạch bất quá người. Hắn đem mặt nghiêm, đừng cho là ta không biết này trong đó đạo đạo. Chỉ cần đại biểu hoàng thượng nội thị mở miệng, ai còn dám ra giá. Cho nên ngươi chỉ cần giao đái nội thị ở thích hợp thời cơ mở miệng liền thành. Tiêu lệnh diễn sừng suốt, chật liền nở nụ cười, a đối, xem ta đều hồ đồ. Nói hắn chụp một chút chính mình đầu. Khang thời lâm thần sắc lúc này mới hoan xuống dưới, được rồi, liền như vậy làm. Tiêu lệnh diễn nghi nghĩ, lại hỏi, kia hai vị ngô đại nhân cùng cung đại nhân họa, muốn hay không một khối thượng. Khang thời lâm lắc đầu, không cần. Lần này ta lấy họa đi bán, là vì chi vi. Ta kêu ba cái đồ đệ cũng đừng hướng trong chỗ lẫn. Tiêu lệnh diện thâm chấp nhận gật gật đầu. Cùng là đồ đệ, ai lại cam tâm làm lá xanh đâu. Hắn giúp đỡ Khang Thời Lâm đem bức họa cuộn tròn lên, dùng một cái họa ống trang, đối Khang Thời Lâm nói, đầu giá hội ngày nào đó khai, ta sẽ thông chi ngài, lại phái người cho ngài đưa mấy trương mời giảng tới. Ngài xem có người nào tưởng thỉnh, cùng nhau mời đi. Hành! Khang Thời Lâm gật đầu. Từ Khang Thời Lâm trong phủ ra tới, tiêu lệnh diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, hắn làm người áo sám tặng một phong thơ đến thanh phong trên tay. Ước Triệu Như Hy ngày thứ hai ở Bắc Ninh gặp mặt. Lúc này Bắc Ninh Họa viện hội họa ban khóa đã kết thúc. Bởi vì gần cửa hải cuối năm, huấn luyện ban cũng tạm dừng mở tân ban, cho nên Triệu Như Hy hiện tại không có ban đầu bận rộn như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này hội họa ban này nhóm người tụ ở bên nhau vẽ tranh, tình cảm thâm hậu. Có chút người ở đại gia giao lưu chung được đến dẫn dắt. Lại đang xem Triệu Như hi sáng tạo độc đáo họa tác trung linh quang trật lué, đối họa có tân ý tưởng, do đó họa ký tiến nhanh, tiến quân tới rồi hội họa đại sư hàng ngũ. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Bởi vậy ở 3 tháng học tập kết thúc thời điểm, mọi người đều liên tiếp rời đi. Triệu Như Hy liền đề ra cái kiến nghị, làm khang thời lâm tổ chức một cái cùng loại với hội họa xạ lỏn tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể áp dụng hội viên chế. Ban đầu hội họa ban người tự động chuyển hóa vì hội viên Như có tưởng mới gia nhập Cần đến đại gia toàn phiếu thông qua mới có thể trở thành chính thức hội viên 384 chương 384 gặp lại Chương 384 gặp lại Xã lòn mỗi tháng định kỳ tổ chức một lần tụ hội Vô luận tụ hội chủ đề vẫn là phí dụng Bày biện đều thay phiên từ hội viên tới chủ trì Đến phiên ai chính là ai Nếu có ai muốn gia tăng một kỳ Nguyện ý thu xếp chủ trì, đại gia cũng tỏ vẻ có rảnh thăm ra, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Kinh đại gia đề nghị đầu phiếu, cái này xã lòn bị đặt tên vì Bắc họa nhất phái. Kinh thành mà chỗ phía bắc, ấn đại tấn phân pháp, bọn họ vốn là thuộc về phương bắc phe phái, hơn nữa tụ hội địa điểm chính là hòa viện. Hòa viện lại ở vào Bắc Ninh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít chịu phát họa cùng triệu như hy tân sang hỏa pháp ảnh hưởng, xem như tự thành nhất lưu phái, cho nên liền có tên này. Bác họa nhất phái mới bắt đầu chỉ có 14 cá nhân. Nay 14 cá nhân chung không riêng ra khang thời lầm, triệu như hy, Chu văn bách trở cực kỳ nổi danh đại hoa sư, những người khác đều có thành tựu ở hội họa sử thượng để lại chính mình nồng đậm rực rỡ một bút. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Nói triệu như hy thu được thanh phong thu được tin, ngày hôm sau tán học sau liền đi tiêu lệnh diễn lâm thời thuê một chỗ tòa nhà. Tiêu lệnh diễn hiến vật quý dường như đem hắn từ trong cung mang đến điểm tâm hướng triệu như hi trước mặt đầy đầy, còn chi kỷ mà cấp triệu như hi rót một ly trà, hỏi, ngươi gần đây tốt không? Triệu như hi ăn điểm tâm uống trà, lại không chút khách khí mà cấp tiêu lệnh diễn một cái xem thường, ta cũng không tin ngươi không phải người nhìn chầm chầm ta. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng tiêu lệnh diễn đánh chết là sẽ không thừa nhận. Hắn nghiêm trang mà liếc xéo triệu như hi liếc mắt một cái. Ta nhìn chầm chầm ngươi làm gì? Ta là tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Thật không có. Chịu như hy nhìn chầm chầm hắn. Thật không có. Tiêu lệnh diễn chém đinh chặt sắc mà lắp đầu. Chịu như hy nhìn hắn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, ta đây cũng quá không đăng giá. Ta mạo đại hiểm, cực cực khổ khổ mà thế ngươi kiếm tiền, ngươi lại một chút cũng không quan tâm ta. Ta nếu là gặp cái gì nguy hiểm, bị người khi dễ bị người ám toán. Chờ ngươi biết đến thời điểm, rau kim châm đều lạnh. Ta chết cũng bạch chết. Tiêu lệnh diễn, nữ nhân tâm, đáy biển châm. Hắn xoa nhẹ một phên mặt, ta cô nái nãi. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn cho ta nhìn chằm chằm, vẫn là không nhìn chằm chằm. Ngươi nói, ta nhất định chiếu ngươi chỉ thị làm. Chịu như hy chọn một chút mi. Ấn trước kia, nàng nói như vậy, tiêu lệnh diễn tất nhiên muốn cùng nàng đấu võ mồm đấu thượng mấy cái hiệp. Nhưng hiện tại hắn không tranh luận đi. Nàng ngược lại có điểm không thói quen. Nàng khoát tay, tính, kia vẫn là không nhìn chầm chầm đi. Chỉ cần ngươi ta không nhắc lên quan hệ, ta tạm thời vẫn là thực an toàn. liền biết sẽ như vậy. Tiêu lệnh diễn sâu kín mà thở dài một hơi, cự chúng ta xuyên qua, đã qua đi nửa năm. Nguy hiểm ly chúng ta càng ngày càng gần. Ly ngươi, không phải ly ta. Triệu như hy sửa đúng nói. Đúng vậy, là ly ta. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn triệu như hi hứa hi ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a Hắn này thân túi ra thật sự là hảo, hiện tại làm ra bộ dáng này, đem triệu như hy xem đến sửng sốt sửng sốt. Bất quá cũng liền một cái trước mắt, triệu như hy liền thu hồi ánh mắt, vô tình mà cự tuyệt, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Mặt khác ta giúp đỡ không được ngươi. Tiêu lệnh diễn sờ sờ mặt. Hắn gương mặt này rất xoay a Thi triển Mỹ Nam kế như thế nào liền một chút dùng đều không có đâu. Nữ nhân này tâm quả nhiên là thiết làm. Hán tử trong lòng ngực móc ra một chương đồ, đưa cho Triệu Như Hi, làm ngươi thợ rèn giúp ta làm hai cái linh kiện, tổng không thành vấn đề đi. Triệu Như Hi tiếp nhận bản vẽ vừa thấy, hỏi, đây là thứ gì linh kiện? Thần cánh tay nhỏ cùng đầu tốc từ nhỏ Nỏ Triệu Như Hi biết, nhưng này hai loại xa lạ nhỏ danh nàng liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nàng không khỏi liếc hắn một cái, ngươi còn tinh thông vũ khí. Ta ở hiện đại cũng coi như là quân sự mê, thường ngâm mình ở trên diễn đàn, nhiều ít hiểu một chút. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu thời đại này vũ khí, phát hiện đều chẳng ra gì. Phát minh vài loại nỏ, lại cải tiến một chút máy bắn đá, đánh lên trưởng tới cơ hội không có gì khó khăn. Hắn chỉ chỉ triệu như hi trong tay lấy bản vẽ, bất quá trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không tin. Bởi vậy mỗi loại nhỏ mấu chốt nhất bộ kiện, ta còn phải thác ngươi thay ta làm. Này đảo không thành vấn đề. Triệu như hy thợ rèn phường cùng thợ một phường, vì phong ngừa để lộ bí mật, nàng đều là vài loại đồ vật linh kiện hỗn loạn cùng nhau làm. Mặc dù thợ thủ công đem sở hữu linh kiện cách làm đều học được làm ra tới, cũng hoàn toàn khâu không ra đồ vật tới. Thậm chí vì bảo mật, nàng còn không phải dùng một lần cấp bản vẽ, mà là làm xong giống nhau. Đem bản vẽ cùng linh kiện thu hồi, lại cấp một khắc kiện linh kiện bản vẽ. Kể từ đó, số lần một nhiều, mặc dù ban đầu còn có thể nhớ kỹ một chút lúc ban đầu linh kiện cách làm, đến mặt sau phải vòng vự. Tỷ như Lý Lao Tứ, bởi vì hắn tay người hảo, bị an bài đơn độc làm giống nhau linh kiện. Hiện tại trong tay hắn làm xong linh kiện đã có 4 năm dạng. Lúc ban đầu làm cái gì linh kiện, nghĩ đến hắn ký ức đã có chút mơ hồ. Đến nỗi trộm phục chế bản vẽ. Gần nhất này đó thợ thủ công văn hóa trình tự không cao, biết chữ đều không có mấy cái, thứ hai triệu như Hy bản vẽ, Tuy có thể làm thợ thủ công xem hiểu, nhưng nói lên vẽ bản đồ, khó khăn không phải giống nhau đại. Có bản lĩnh đem triệu như Hy như vậy phức tạp bản vẽ cấp hoàn toàn phục chế lên, kia cũng chỉ có nào đó người cố ý phái tới ẩn núp giả mới có thể làm được sự. mà nàng khai xưởng khi, chính là cái ta view, ai cũng không biết nàng khai xưởng muốn làm cái gì, Sẽ không có người khi đó liền theo dõi nàng, trăm phương ngàn kế phái người tới làm nằm vùng. Bởi vậy ẩn núp giả gì đó, cơ hồ bài trừ loại này khả năng. Bởi vì như vậy ra công cơ chế, hiện tại làm các thợ thủ công nhiều làm mấy thứ linh kiện, hoàn toàn dẫn không dậy nổi bọn họ chú ý. Nói lên máy bắn đá, triệu như hy liền liền tưởng đến xét đánh tháo. Này ngoạn ý nàng biết, là Tống Triều sở sử dụng vũ khí nóng. Nàng to mò hỏi. Vậy ngươi làm gì trực tiếp không tạo một thương tháo? Tiêu lệnh diễn đưa cho nàng kia mấy thứ vật liệu thép đều không tồi, nghĩ đến cũng có thể đạt tới làm vũ khí nóng yêu cầu. Tiêu lệnh diễn lắc đầu, ta không nghĩ đánh vỡ cân bằng. Tiêu ngoạn ý một khi làm ra tới, lực sát thương quá lớn. Ta tin tưởng dựa vào này đó, hơn nữa chúng ta có tâm tính vô tâm, hẳn là có thể xoay chuyển kia chàng chiến tranh kết cục. Hắn đem hoài nghi quách quý đồng, lại truy tra hắn một phen sự nói. Tuy rằng hắn hành sự cực kỳ cẩn thận, ta lấy không ra chứng cứ chứng minh hắn là tiêu lệnh hàng người. Nhưng trực giác, ta cảm thấy hắn chính là. Ta sẽ phái người nhìn chầm chầm hắn, đồng thời cũng sẽ phái người nhìn chầm chầm hộ bộ người. Chịu như hy như như mày. Nàng hỏi, lâu như vậy đi qua, người đối một năm rưỡi cùng hai năm hậu phát sinh sự như thế nào ứng đối, trong lòng có phổ sao? Không đợi tiêu lệnh diễn mở miệng, nàng liền khoát tay, cụ thể không cần cùng ta nói. Ngươi chỉ cần nói ngươi có hay không phổ liền thành. Tiêu lệnh diễn ban đầu ngồi còn rất thả lỏng, lúc này lại ngồi ngay ngắn, biểu tình cũng thập phần nghiêm túc, nhưng trên thế giới này, ta tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Ngươi đầu vóc lại hảo xử Chứ bỏ ngươi, ta không còn có có thể thương lượng người. Vạn nhất ta mưu kê không thỏa đáng, ngươi cũng bị liên lụy không phải. Ít nhất nhật tử sẽ không có ta ở thời điểm hảo quá đúng không? chương 385 chiếm trước thị trường. Triệu như hy vô luận là hiện đại vẫn là xuyên qua đến cổ đại, đều là cực có chủ ý thả cường thế người. Nàng thích hết thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Mặc dù đối phương là chính mình lại tín nhiệm người, nàng cũng sẽ không đem chính mình hết thể giao cho trong tay đối phương. Tuy nói biết đến càng nhiều chết càng nhanh, nhưng làm nàng cái gì đều không hỏi mặc kệ, nàng cũng là làm không được. Ít nhất nàng đến làm được trong lòng hiểu rõ. Trong lòng đã bưng lỏng, nàng lại hỏi. Ngươi nhị hoàng huynh đâu? Ngươi không phải có thể cùng hắn thương lượng. Ngươi chính là thế hắn làm áo cưới. Chính hắn không ra lực, ngươi một người ở phía sau lao lực, đồ cái gì? Hắn khẳng định đến xuất lực, đến lúc đó cũng là hắn đấu tranh anh dũng. Ta lại không nghĩ ngồi vị trí kia, cùng ngươi giống nhau. Ở sự phát là lúc, ta tự nhiên đến trước bảo đảm chính mình an toàn. Tiêu lệnh diễn nghiêm mặt nói, nhưng hắn cùng ngươi bất đồng. Ta ở trước mặt hắn khẳng định có sở giữ lại không có khả năng cái gì đều nói với hắn. Ngươi lại là ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm người. Cứ việc biết ra hỏa này là ở hống chính mình, mục đích chính là làm chính mình cho hắn xuất lực, thế hắn bày mưu tinh kế. Nhưng không thể phủ nhận, nghe được lời này, triệu như hy trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Nàng nói, hào đi, ngươi nói xem, ngươi tính toán như thế nào làm. Tiêu lệnh diễn liền đem hắn tính toán thấp giọng cùng triệu như hy nói. Triệu như khi cảm thấy tiêu lệnh diễn trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc tình huống cùng hiểu rõ, chế định ra đối sách đã thực thỏa đáng. Nàng đem chính mình một ít ý tưởng cũng nói nói, hai người lẫn nhau bổ sung, hoàn thiện kế sách, cuối cùng đem toàn bộ phương án cấp định rồi xuống dưới. Được rồi, đại khái không sai biệt lắm là được. Rốt cuộc có một số việc là thay đổi trong ngay mắt, đến căn cứ cụ thể tình huống tới tiến hành điều chỉnh. Sự tình sẽ như thế nào phát triển rất khó nói. Chúng ta chỉ có thể làm ra đại khái kế hoạch. Triệu Như Hi nói, tiêu lệnh diễn gật gật đầu, người nói không sai. Hắn nói, ta hôm nay ước ngươi gặp mặt, còn có một việc. Đó chính là Phó Vân Lãng mua chung vận đến Kinh Thành. Nói, hắn đem này bút sinh ý chi tiết cùng Triệu Như Hi nói một lần, lại nói hôm qua lãnh Phó Vân Lãng tiến cung hiến trung sự. Lúc trước hắn chỉ là ở phía Nam lắp rắc 4 đồng hồ đệ bàn, thông qua truyền đạo sĩ tay bán cho Phó Vân Lãng. Thu hồi hai vạn lượng bạc, chung sử dụng sắt thép so kết sắt muốn hảo, linh kiện thủ công tinh tế, ngoại tòa sử dụng đầu gỗ cũng là hảo đầu gỗ, phí tổn muốn cao một ít. Hơn nữa phí chuyên chở một tòa chung phí tổn đại khái ở 500 lượng tả hữu. Hối lộ truyền đạo sĩ hoa 200 lượng bạc, này 4 đồng hồ để bản tấn kiếm 1 vạn 7.820. Này một chuyến sinh ý tuy cùng triệu như hy kết sắt không thể so, còn rất lan lột, nhưng này chỉ là mở đầu. Vẫn là ở kiếm thét to giai đoạn, không thâm hụt tiền, còn có thể kiếm nhiều như vậy, triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn đều rất vừa lòng. Hùng chi mặt sau Phó Vân Lãng kia bút suy ý, tiêu lệnh diễn còn có một thành phần thành, lại có một thành nhà đấu giá thu vào, kiếm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu có thể đem làm chung phí tổn cấp thu hồi tới. Tính tính Phó Vân Lãng kiếm tiền, triệu như hy trong lòng liền khó chịu. Nàng nói, tìm mấy cái thác. Một tòa chung có thể chụp đến thượng vạn lượng bạc đi. Ta lao lực mà tạo chung, ngươi cũng lăn lộn tới lăn lộn đi, cuối cùng ngược lại làm phó vân lãng cầm đầu to nhặt tiện nghi, ta này trong lòng như thế nào như vậy khó chịu đâu. Đến lúc đó biên quan khẩn cấp, vật tư khuyết thiếu, phụ huynh tánh mạng nguy ở đan xấu, phó vân lãng trong tay bạc cũng là muốn nổ ra. Hắn chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Tiêu lệnh diễn an ủi nói, chịu như hi nghĩ nghĩ, cũng liền từ bỏ. Nay tiên buồn hẳn là nàng kiếm mới đúng, từ nàng trong tay quên vật tư, theo phó vân lãng trong tay quên vật tư, hai người được đến chỗ tốt tự nhiên là không giống nhau. Nếu phó vân lãng người này nàng xem đến thuận mắt đảo cũng thế. Nhưng đánh một xuyên qua tới nay, bởi vì hiệt bảo trai sự, phó vân lãng không thiếu lấy thân ra quyền thế áp nàng, muốn cho nàng cho hắn bán mạng. Nàng đối phó vân lãng ấn tượng tự nhiên không tốt. Chỗ tốt rơi xuống trên người hắn, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nhưng nàng lúc trước đem chung làm ra tới, bổn ý chính là thay đổi cục diện chính trị, cứu vứt các nàng này đàn pháo hôi vận mệnh. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ăn mệnh chút liền ăn mệnh chút đi. Còn nữa nhân gia phó vân lãng ra tới đỉnh lôi, hấp dẫn lửa đạn, muốn ứng phó rất nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai, cũng thực không dễ dàng, lạc chút trôi tốt cũng là hẳn là. Mà nàng lựa chọn nút ở phía sau mặt, cũng chỉ có thể kiếm chút kỹ thuật thượng tiền. Như vậy tưởng tượng Chịu như hy trong lòng khí cũng liền thuận lợi. Không có việc gì. Chờ Phó Vân Lãng lại đi phía Nam, ta làm truyền đạo sĩ đem giá cả để cao chút đó là. Chỉ cần lần này bán đấu giá nếm đến ngon ngọn, đó là 7, 8.000 lượng bạc một tòa chung nghĩ đến Phó Vân Lãng cũng sẽ mua. Tiêu lệnh diễn nói, chờ loại này thu cạnh trung bán bất động, chúng ta tái tạo một ít mặt khác ngoại hình trung ra tới, tiểu xảo một ít, tinh xảo một ít, tỉ như đô quên điểu chung này đó. Lại cắt một vụ giao hẹ Triệu Như Hy gật gật đầu Nhắc nhở hắn nói Giang Nam là cái đại thị trường Đừng quên hướng bên kia vợ Ngươi nhà đấu giá cũng có thể chạy đến bên kia đi Bất quá tốc độ đến mau Muốn đi đầu cơ Chỉ cần thân phận của ngươi bày ra tới Liền không ai dám sơn chạy ngươi Đến lúc đó ngươi này nhà đấu giá Cũng là cái độc nhất vô nhị sinh ý Tiêu lệnh diễn vô nhẹ một chút mặt bàn Ngươi nhắc nhở ta Sắc thật đến làm như vậy Nhà đấu giá chính là cái quang kiếm không đổi mua bán, cũng không cần phí tổn, chỉ cần có cái ổn được thân phận, thập phần dễ dàng nói theo. Nếu là người khác học đi ở các tỉnh chiếm tiên cơ, ta đến lúc đó cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc cường long không áp địa lầu xà. Sấn hiện tại nhà đấu giá khái niệm còn không có truyền khai, ta phải chạy nhanh phái người đến các tỉnh đi bắt đầu quay bán hành. Đúng rồi, người vẽ đến thời điểm cũng thượng trụ. Hắn đem đi Khang phủ thượng cùng Khang thời Lâm thương lượng kêu phiên nói. Đã biết. chịu Như Hi nói, "Sư phụ ta kia tính nôn nóng, nào chờ đến ngươi nói cho ta." Hôm qua buổi tối hắn liền phái người đi Tuy Bình bá phủ, đem tình huống cùng nói, còn đem ta kêu bức họa cấp phải đi. Tiêu Lệnh Diễn nở nụ cười, "Kia cũng hảo, đỡ phải ngươi còn nếu muốn biện pháp đưa đến ta trên tay." Hai người muốn nghị sự không ít. Nói xong cái này, Tiêu Lệnh Diễn nhớ tới Phỉ Thúy, hỏi Nhưng cái đó nguyên thạch cắt ra tới sao? Ra phỉ thúy như thế nào? Hắn tiếp trước cái xem đổ thạch tiểu thuyết, bởi vì tò mò, năm đó còn cùng chọn mua phỉ thúy nguyên liệu bằng hưu cùng đi phía nam ngoại cảnh, xem qua mấy cái thập phần chứ danh hầm, tiểu đánh cuộc quá vài lần cũng đá. Đại tấn tuy là hư cấu thời đại, nhưng địa lý vị trí theo chân bọn họ hiện đại nơi quốc gia địa hình giống nhau như lúc. Nay liên cho hắn rất lớn tiện lợi. Hắn phái người đi mua khu mỏ phía trước, Đặc biệt vẽ cái bản đồ địa hình, làm thuộc hạ chiếu bản đồ địa hình đi tìm. Nếu có người ở khai thác, liền trực tiếp mua quần mỏ, nếu không ai khai thác, tham minh ngầm thật sự có quần sau, đem địa chỗ mua sau thỉnh dân bản xứ tiến hành khai thác. Hắn thuộc hạ chiếu hắn cấp phương vị đi tìm, quả nhiên tìm được rồi mấy cái mỏ giàu. Trong đó chỉ có một chỗ có người ở khai thác, nhưng khai thác lượng không lớn, còn có rất lớn giá trị lợi dụng. 386 chương 386 lau mắt mà nhìn. Chương 386 lau mắt mà nhìn. Bởi vì lúc này phỉ thúy giá cả còn cực thấp, địa phương lại ở vào nửa hoang dã giai đoạn. Hắn thuộc hạ hoa mấy trăm lượng bạc, lại tặng chút đồ sứ, thơ lũa linh tinh đồ vật cấp địa phương thủ lĩnh, liền đem mấy cái mỏ giàu đều mua. Thải ra cục đá, hắn thuộc hạ lại thỉnh địa phương nổi tiếng nhất đổ thạch cao thủ, đem phẩm tướng tốt nhất. Cảm thấy bên trong có khả năng nhất có cực phẩm phỉ thúy cục đá lấy ra tới, mở cửa sổ nhìn xem. Phát hiện bên trong quả nhiên cùng dự tính giống nhau, có cực phẩm phỉ thúy, bọn họ liền đem cắt xuống dưới ra một lần nữa rắn lên, bán cho triệu như hy người. Cho nên tiêu lệnh diễn tuy rằng như vậy hỏi, nhưng đối chính mình thuộc hạ khai thác ra tới cục đá vẫn là có tin tưởng. Quả nhiên, nói lên cái này, triệu như hy trên mặt liền lộ ra tươi cười, ai nha? Thuộc hạ của ngươi thật là quá có khả năng. Chọn cục đá, 90% mấy đều có cực hảo phỉ thúy. Chỉ có số ít bên trong chỉ có một tầng da, hoặc là có đốm không thể dùng. Nàng cảm khai nói, đời trước không có biện pháp có được cực phẩm phỉ thúy, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng phát sầu ta kết sắt trang không dưới. Cho nên ta chỉ khai 1 phần năm nguyên thạch liền rừng. Nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vốt cầm trầm tư trong chốc lát, chật lắc đầu. Ta vốn đang muốn cho người đem đấu giá hội chậm lại mấy ngày, chờ ta ngọc thợ điêu khắc ra một bộ phỉ thúy trang sức, như vậy phỉ thúy là có thể thượng trụ. Bất quá vẫn là tính, quá mức cố tình. Hơn nữa dễ dàng đoạt chung nổi bật. Tiêu lệnh diễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng. Chờ chung đều chụp quá một vòng, lại đem phỉ thúy bắt được giang nam bên kia lộ diễn đi, như vậy liền không như vậy cố tình. Nếu không mới mẻ đồ vật một tổ hong xuất hiện, lại còn có lấy đồng dạng phương thức. Dễ dàng khiến cho đại gia hoài nghi. Triệu Như Hy thập phần tán đồng. Kinh thành nhân tinh tử nhiều như vậy, hơi có vô ý liền dễ dàng lòi đôi. Vẫn là ở Giang Nam trước bán ra, lại chậm dãi chuyển tới Kinh thành tới. Liền cùng kia chung giống nhau, nhiều chuyển vài đạo cong, tổng không chỗ hỏng. Nói xong này đó, Triệu Như Hy liền tính toán đi rồi. Trước khi đi nàng hỏi, ta xưởng sản năng không đủ, còn phải làm khác linh kiện. Ngươi kia nỏ linh kiện muốn số lượng quá nhiều nói, ngươi đến chính mình nghĩ cách làm cái xưởng mới thành. Không cần quá nhiều, chỉ cần 30 cái. Ta trước làm ra tới đem ta ám vệ trang bị thượng, lại tìm cơ hội đưa một cái đến tiêu lệnh phổ trên tay. Nếu hắn phát hiện thứ này hảo, tự nhiên sẽ tìm người tìm địa phương làm. Triệu như hy gật gật đầu, phất phất tay, dẫn đầu rời đi tiểu viện. Kinh thành loại kém nhị tràng tuyết thời điểm, phó vân khai lánh hắn thân vệ. Phong trần mệt mỏi mà từ biên quan đã trở lại. Ca, người đã trở lại. Thật tốt quá, vừa lúc đuổi kịp ta trung thượng đấu giá hội. Phó Vân Lãng nhìn thấy huynh trưởng, rất là cao hứng. Hắn không ngại cực khổ mà chạy đến phía Nam đi, đem Trung Vận trở về, lại phí rất nhiều tinh lực đi giúp tiêu lệnh diễn thu xếp đấu giá hội, chính là muốn làm ra một phen sự nghiệp tới, làm phụ huynh lao mắt mà nhìn. Nhưng phụ thân là không có khả năng về nhà, hắn đến đóng giữ biên quan huynh trưởng buồn ở nhà, rồi lại ôm hướng biên quan vận lương thảo sai sự, còn không có trở về, phó vân lãng rất là mất mát. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt huynh trưởng lại đã trở lại, phó vân lãng quả thực vui mừng khôn xiết Phó vân lãng theo như lời mỗi một chữ phó vân khai đều biết, nhưng hợp ở bên nhau lại không biết là có ý tứ gì. Hán mệt mỏi chưa tiêu, chỉ có lời nói, hảo, hảo. Hà thị rốt cuộc vẫn là đau lòng đại nhi tử. Thu xếp làm người chuẩn bị nước gấm cấp Phó Vân Khai tắm gội. Chờ Phó Vân Khai từ phòng tắm ra tới, một bàn hắn thích ăn đồ ăn cũng thượng bàn. Tới, ăn nhiều chút. Hà thị cấp đại nhi tử gấp một chiếc đua đồ ăn, nhìn hắn ăn, lại ý tư ý tứ hỏi một chút Phó Đại Dung tình huống liền thôi. Phó Đại Dung ở biên quan, cũng không phải là chăn đơn gối chiếc mà là mang theo ái thiếp cùng ái thiếp sinh một đôi nhi nữ ở biên quan, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, nhật tử quá đến dễ chịu đâu. Không cần phải Hà Thị quá nhớ thương. Vì cái này, Phó Vân Khai là thế mẫu thân bất bình. Bởi vậy cứ việc mẫu thân không đáng tin cậy, nhiều lần làm chuyện ngu xuẩn, nhưng mỗi lần phụ thân cùng mẫu thân khắc khẩu, hắn còn tổng che chở mẫu thân. Hắn cảm thấy phụ thân thua thiệt mẫu thân rất nhiều. Bởi vậy đối với Hà Thị hỏi vấn đề, hắn cũng nhẫn mại tính tính đáp. Người đệ đệ hiện tại tiền đồ. Khoảng thời gian trước đi phía Nam một chuyến, vẫn trở về mấy cái Tây Dương đồng hồ nước. Hiến một cái cấp hoàng thượng, còn thừa ba cái, ngày mai cái muốn thượng ngũ hoàng tử khai đấu giá hội bán đấu giá đâu. Hà Thị lại rong dài nói. Bởi vì trong khoảng thời gian này Phó Vân Lãng cả ngày nhắc mãi đấu giá hội, Hà Thị cũng học xong bán đấu giá cái này mới mẹ tử. Chỉ là đối với chung, Phó Vân Lãng bắt đầu giới thiệu thời điểm, muốn cho mâu thân minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền giải thích nói là Tây Dương đồng hồ nước, sau lại Hà Thị liền nhớ kỹ này bốn chữ. Phó Vân Lãng như thế nào sửa đúng cũng chưa dùng. Phó Vân Khai nghe được hiến cho Hoàng thượng mấy chữ, gắp đồ ăn chức đũa ngừng lại, nâng lên mắt tới nhìn về phía Phó Vân Lãng. Hoàng thượng nói như thế nào? Hắn hỏi. Phó Vân Lãng âm thầm ưu môi. Hắn liền biết sẽ như vậy. Phu thân cùng huynh trưởng vĩnh viên chỉ quan tâm cục diện chính trị, chưa bao giờ quan tâm hắn cùng mẫu thân. Bất quả hắn vẫn là thành thành thật thật đem tình hình cụ thể và tỉ mị cùng huynh trưởng nói. Đương nhiên, Hoàng thượng cự tuyệt nhập cổ sự ngoại trừ. Lúc trước hắn làm sai sự, huynh trưởng nói muốn đem hắn ném tới quân doanh, nếu không phải mẫu thân trăng bệnh, chết sống không cho hắn đi, không chuẩn hắn thật đúng là làm huynh trưởng đưa đến quân doanh đi. Đi theo huynh trưởng những cái đó thân vệ đều là thượng quá chiến trường giết qua địch, một đám hung ác đầu. Bọn họ ngày thường chỉ nghe huynh trưởng nói, đó là mẫu thân nói đều không hảo sự. Cho nên Phó Vân Lãng cũng không dám ở Phó Vân Khai trước mặt làm bộ làm tịch làm chuyện xấu. Nghe được hoàng thượng vừa lòng, còn khen Phó Vân Lãng, Phó Vân Khai rốt cuộc cho đệ đệ một cái tán thưởng ánh mắt, nói: "Không tồi, Vân Lãng trưởng thành, rốt cuộc có thể làm chính sự." Phó Vân Lãng lòng tràn đầy hoán khí ở nghe được những lời này khi, rốt cuộc thuận lợi. Nhớ tới Ngũ hoàng tử dạy cho chính mình nói, hắn vội tỏ thái độ nói: "Dư lại này ba tòa trùng, bán đâu giá sau đến mất lượt." Nếu các ngươi cần dùng góp, cũng có thể từ ta nơi này lấy. Dù sao ta cùng ngũ hoàng tử giống nhau, đều đối kinh thương cảm thấy hương thú. Sau này ta liền chuyên tâm xử lý trong nhà công việc vặt nỗ lực kiếm tiền. Các ngươi ở biên quan thiếu tiền thiếu lương, ta cũng có thể ra một chút mỏng chi lực. Phụ Minh tuy là tướng quân, lãnh 10 vạn quân mã, nhưng này đó quân mã là triều đình, cũng không cần bọn họ tư nhân tiêu tiền cung cấp nuôi dưỡng, đây cũng là phạm hủy sự. Sẽ bị người ta nói thành dưỡng tư binh Nhưng một khi biên quan đánh lên trượng tới, tình hình chiến đấu căng thẳng. Mà triều đình bên này rút lương rút tiền lại phải đi chính tự, mấy cái đại thần ở trên triều đình tranh tới tranh đi, thường thường liền đến trễ chiến cơ. Cho nên trong nhà bị chút tiền tài lương thực, thời điểm mấu chốt có thể trên đỉnh. Hoàng đế lúc trước cấp phó ra phong thưởng thổ địa khi, phong thưởng ở ly biên quan cực gần địa phương, trừ bỏ làm cho bọn họ hảo hảo đóng giữ biên quan. Kinh thành cũng không đồng ruộng nhưng phong thường ngoại, cũng có đại quân chợt ngộ khẩn cấp tình huống, bị mất lương thảo, phó gia điển trang thượng thu hoạch lương thực có thể cho quân đội cứu cấp ý tứ. Quả nhiên, nghe được lời này, phó Vân Khai rất là cảm động. Hắn dùng sức vô Vỗ phó Vân Lãng bả vai, nói, Vân Lãng, ngươi thật sự trưởng thành. Ngươi có thể như vậy, ta cùng phụ thân liền an tâm rồi. K. Xem huynh trưởng như vậy, phó Vân Lãng cũng có chút chua sót cũng càng thêm cảm thấy ngũ hoàng tử lời nói đều là đúng. Sau này, hắn nhất định phải theo sát ngũ hoàng tử, nhiều hướng hắn lãnh giáo. Về sau cũng có thể làm vụ thân vì hắn tự hào. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 387 chương 387 này cửa hàng sinh ý hảo. Chương 387 này cửa hàng sinh ý hảo. Biên quan cao cấp tướng lãnh tử biên quan trở về, về đến nhà rửa mặt trải đầu một phên sau. Nên đệ sổ con cấp hoàng thượng, đem biên quan sự tình bẩm báo một phen. Nếu hoàng thượng cố ý triệu kiến, sẽ tuyên tiến cung dò hỏi, nếu không có triệu kiến, thai dám truyền lời sau liền có thể trở về nhà. Cho nên phó vân khai vội và ngăn một lát cơm, xuất khẩu sau liền vào cung. Lúc này chính trực hạ buổi, tiêu khất đang ở phê chữa tấu trường, nghe được phó vân khai trở về, nhưng thật ra tuyên triệu hắn thấy một mặt. Bất quá hỏi vài câu, quan tâm một chút biên quan tướng sĩ. Liền làm Phó Vân Khai lui đi ra ngoài Biết nhị điện hạ ở đâu sao Ra Hoàng Cung Phó Vân Khai hỏi Tùy Tùng nói Tùy Tùng biết Phó Vân Khai Mỗi lần từ biên quan trở về Ở hiết kiến song Hoàng Thượng sau Tất yếu đi tìm tiêu lệnh phổ uống chút rượu Tâm sự thiên Nhưng tướng sĩ từ biên quan trở về Không thể trước liên hệ Hoàng Tử lại yết kiến Hoàng Thượng Bởi vậy hắn là chờ Phó Vân Khai vào cung Lúc này mới khiển người đi tìm hiểu tiêu lệnh phổ hành tung Ra Vừa mới tiểu nhân phái người đi nhị điện hạ biệt viện hỏi thăm, nghe nói nhị điện hạ cùng ngũ điện hạ hiện tại đang ở thành nam một chỗ trà lâu đâu. Hắn nói, trà lâu. Phó vân khai thập phần kinh ngạc. Tiêu lệnh phổ là một cái thập phần tự hạn chế cùng cần cung người. Hắn cũng không tận tình thanh sắc khuyến mã, mỗi ngày không phải xử lý công sự chính là đọc sách, luyện võ, đối chính mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Giống trà lâu, giáp hát loại địa phương này hắn là cũng không sẽ đặt chân. Chiếu hắn cách nói, đó chính là có thời gian kia, còn không bằng nhiều xem vài tờ thư, nhiều đánh hai tranh quyền, nhiều đi phố xá đi một chút nhìn xem, hiểu biết dân sinh dân tình. Chính hắn là như thế này, đối đệ đệ yêu cầu liền càng nghiêm, sợ tiêu lệnh diễn đi rồi hoài lộ, thành một cái hoàng gia ăn chơi chắc táng, cho nên càng không được tiêu lệnh diễn đi loại địa phương này. Thành nam trả lâu cũng không ít. Cụ thể biết ở đâu sao? Hắn hỏi, Biết. Nhị điện hạ người gác cổng nói kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Tuy tung báo cái địa chỉ. Phó vân khai cái này nhưng thật ra minh bạch, này không phải vân lãng cho ta trên thiệp mời địa chỉ sao. Cái kia Tây Dương đồng hồ nước chẳng lẽ là liền ở cái này trà lâu bán. Tuy tung gật đầu, kia hẳn là là được. Phó vân khai xoay người lên ngựa, đi, dẫn đường. Đoàn người liền đi thành Nam. Tới rồi thành Nam, lại đi rồi một trận. Tùy Tùng chỉ vào một cái hai tầng lâu cửa hàng đối phó Vân Khai nói, ra, đây là gần nhất mua bán thập phần thịnh vợ một cái cửa hàng, bán chính là kết sát, phu nhân trước đó vài ngày cũng mua một cái trang trang sức khế đất. Nghe nói, này cửa hàng vẫn là Hoàng thượng Khai. Phó Vân Khai nhìn thoan qua, chỉ thấy kia cửa hàng trên cửa treo cái tấm biển, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết ba cái chữ to, bảo Ninh Hiên. lạc khoản đúng là tiêu khất. Bất quá lúc này mới hạ buổi. Mặt khác mặt tiền cửa hiệu đều còn mở ra môn làm buôn bán, cái này bảo Ninh Hiên lại đóng lại môn. Hắn hỏi, sao không mở cửa? Sinh ý thật tốt quá bái. Tuy tung cười nói, nhà hắn trong tiệm mỗi ngày chỉ cung cấp mười mấy kết sắt mua kết sắt thiên không lượng liền phái hạ nhân tới xếp hàng. Mở cửa không đến mười lăm phút, mười mấy kết sắt liền bán hết. Không hóa bán, trưởng quay, tiểu nhị còn thủ không cửa hàng làm gì. Tự nhiên liền đóng cửa. Phó vân khai đối những việc này từ trước đến nay không quan tâm, mặc dù này cửa hàng là hoàng thượng khai, mẫu thân còn mua một cái, hắn cũng chưa để ý. Nhưng nghe đến đó, hắn cũng tò mò, này bán rốt cuộc là cái dạng gì ngăn tủ. Sao nhiều người như vậy mua? Là một cái tủ sát, ăn một loại kiểu mới dạng khóa. Lúc trước tùy tùng sinh động như thật mà đem khoảng thời gian trước đại lý tự trước mở khóa rầm rộ nói. Tuy nói giá cả không tiện nghi, nhưng mua một cái dùng tới mấy chục, thượng trăm năm đều không thành vấn đề. Nhà ai không điểm đáng giá đổ vật muốn phóng đâu. Hơn nữa này mua bán vẫn là hoàng gia, bởi vậy kinh thành đại quan quý nhân đều tới mua. Phó Vân Khai quay đầu lại nhìn thoáng qua, buồn được nói, chiếu ngươi nói, này ngăn tủ cũng bán có một đoạn thời gian đi. Chúng ta kinh thành có nhiều như vậy hộ hào môn thế gia muốn mua này cái gì kết sát sao? Chẳng lẽ kinh thành hào môn thế gia đều phú thành như vậy? Mỗi nhà yêu cầu mười mấy kết sắt tới trang vàng bạc trâu áo. Hắc, này không phải đua đòi sao. Nếu này kết sắt rộng mở tới bán đảo cũng thế. Này không phải khó mua sao. Mua được tự nhiên liền đắc ý, tổng muốn xuất ra tới nói một câu. Tuy tung nở nụ cười, những cái đó thế ra đại tộc, đều là tam thế, bốn thế cùng đường, trong nhà dân cư đông đảo. Lao thái ra phía dưới mấy cái đích thứ lao ra, nhìn đến đại phòng mua, nhị phòng muốn hay không mua. Mộ Thiếu Nãi mãi nhìn đến Tam Thiếu Nãi mãi mua cái sắc trang của Hồi Môn, nàng muốn hay không cũng mua một cái, miễn cho người khác cảm thấy nàng không đáng giá của Hồi Môn, do đó chê cười nàng. Người bên ngoài vừa thấy, kinh thành hào môn quyền quý đều mua, chính mình nếu là có một cái, không riêng có thể trang đồ vật, còn vô cùng có mặt mũi, đó có phải hay không cũng phải nghĩ biện pháp mua mấy cái. Nay cửa hàng này mua bán nhưng không phải rực rỡ sao? Phó Vân Khai vô ngữ. Phó Vân Khai khi còn nhỏ đi theo cha mẹ ở biên quan, là ăn qua mấy năm đau khổ. 8 tuổi khi phụ thân thăng quan, trong nhà rời đến Kinh Thành, hắn đi theo mẫu thân ở Kinh Thành ngây người một năm, phụ thân lo lắng hắn trưởng oai, không yên tâm hắn, lại đem hắn đưa tới biên quan. Cho nên Phó Vân Khai trong ánh mắt nhìn đến, ngày thường tiếp xúc đến, đều là biên quan tướng sĩ cùng nơi đó nghèo khổ bà tánh. Đối với Kinh Thành loại này xa hoa lãng phí không khí, hắn là thực không quan nhìn. Bất quả không có nhìn, cũng không hảo công kích, rốt cuộc các có các cách sống. Còn nữa bị người nghe thấy, cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Hắn không nghĩ nói thứ này, hướng phía trước nhìn nhìn, hỏi, chính là này phố đi. Cụ thể là nào một chỗ tòa nhà? Một cái khác gã sai và sợ bỏ lỡ địa phương, vẫn luôn ở hướng tả hưu đánh giá. Lúc này hắn chỉ vào phía trước nói, ra, tới rồi. kia chỗ tòa nhà thượng tấm biển che vải đỏ. Nhưng tòa nhà trước đại môn đứng hai cái hộ vệ đúng là ngày thường đi theo tiêu lệnh phổ phó vân khai người đối bọn họ đều rất là quen thuộc tiêu hai hộ vệ cũng nhìn đến bọn họ thấy phó vân khai xuống ngựa vội vàng tiến lên hành lễ phó tướng quân ngài đã trở lại phó vân khai đem cương ngựa ném cho tùy Tùng hỏi nhị điện hạ cùng ngũ điện hạ ở bên trong ở ở một cái hộ vệ nói tại hạ lãnhnh phó tướngân đi vào phó Vân khai đi theo hắn đi vào Chuyển qua cửa bình phòng hắn liếc mắt một cái liền thấy được tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn. Hai người chính con cửa phương hướng, chỉ vào đài đang nói cái gì. Phó Vân Khai đi qua đi, gọi hai người một tiếng. Người đã trở lại. Tiêu lệnh phổ thực kinh hỷ, ta liền đoán ngươi mấy ngày nay cũng nên về đến nhà. Ba người hàn huyên vài câu, Phó Vân Khai chỉ vào lầu trên lầu dưới nói, ngũ điện hạ, ngươi làm gì vậy? Vân Lãng không cùng ngươi nói sao? Đây là ta làm một cái mua bán. Tiêu lệnh diễn cười nói. Tiêu lệnh phổ thấy bạn tốt không rõ ràng lắm, liền lanh hắn lên lầu, tìm cái ghế lâu ngồi xuống, gọi người thượng trả cùng điểm tâm, liền cho hắn tinh tế mà giải thích khởi này đấu giá hội tới. Tiêu lệnh diễn có việc muốn thu xếp, thấy hai người nói náo nhiệt, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, tiếp tục vội chính minh sự. 388 chương 388 có xử Chương 388 có xử Suy xét đến cổ đại tình huống cùng hiện đại bất đồng, nam nữ không thể cùng tịch, lại lo lắng hiện trường người bởi vì chịu quyền thế ảnh hưởng, xuất hiện quá lớn, đứng đầu cường hào cử bài, những người khác đều không dám báo giá tình huống, tiêu lệnh diễn làm người khảo sát kinh thành sở hữu trà lâu sau, trực tiếp giá cao mua trong đó một tòa. Hắn mua này tòa trà lâu ban đầu là dùng để nghe thư. Vì phương tiện mọi người xem đến người kể chuyện biểu tình, nghe được người kể chuyện thanh âm. Trung gian kiến đài cao, vì khuyết đại âm thanh, trước đài chôn 4 cái không lưu. Khuyết đại âm thanh hiệu quả không tồi. Dưới đài sắp đặt từng hàng chỗ ngồi, quay chung quanh này đó chỗ ngồi kiến một cái nửa vòng tròn 2 tầng lâu, trên lầu tất cả đều là nửa sưởng ghế lô. Đối mặt thuyết thư đài cao địa phương chỉ kiến rào chán. Tiêu lệnh diễn mua này tòa trà lâu sau, làm thợ thủ công nhanh chóng tu sửa một chút, lại đem bàn ghế tiến hành rồi điều chỉnh cấp nửa xưởng ghế lô trang một đạo nửa trong suốt mảnh, liền làm đấu giá hội nơi. Trong khoảng thời gian này không riêng triệu như hy bồi dưỡng chính mình thủ hạ, tiêu lệnh diễn cũng bồi dưỡng một nhóm người. Hắn một lần nữa bồi dưỡng một đám tử sĩ, còn thu một ít muốn đi theo hắn môn nhân cùng tồi tớ. Bất qua đấu giá hội loại đồ vật này, cổ nhân rốt cuộc không có gặp qua. Chỉ là nghe hắn nói, có chút địa phương vẫn là không thể lĩnh hội đúng chỗ, hơn nữa thời gian khẩn, tiêu lệnh diễn cũng có rảnh. Này trận đầu đấu giá hội chủ yếu vẫn là từ hắn tới thu xếp. Vừa rồi hắn liền ở cùng tiêu lệnh phổ thương lượng trên lầu ghế lô phân phối vấn đề. Kinh thành đại quan quý nhân quá nhiều, mà ghế lô quá ít, như thế nào phân phối đều là cái vấn đề. Phân phối đến không tốt, thập phần dễ dàng đắc tội với người. May mắn cổ nhân có cái hảo thói quen, thu được thiệp sau sẽ trả lời. Bởi vậy tiêu lệnh diễn biết ai sẽ đến, ai không tới. Nhân này có sinh ý minh sắc đánh ra tiêu lệnh diễn cờ hiệu, chẳng sợ thái tử cùng tam, tứ hoàng tử cùng tiêu lệnh diễn bất hòa, mặt ngoài cũng muốn giả bộ một bộ đệ cung huynh khiêm, hòa hợp thêm thấm bộ dáng. Cho nên bọn họ đều tỏ vẻ muốn tới. Hoàng thượng, hoàng tử đều cho mặt mũi, đi xuống vương công quý tộc cùng các đại thần tự nhiên cũng không dám không tới. Chính mình không có thời gian, trong nhà phu nhân cũng có thể đến xem náo nhiệt. Bởi vậy tiêu lệnh diễn phát ra đi mời giản thế nhưng không có một cái cự tuyệt đều tỏ vẻ muốn tới hán thu được trả lời sau cùng tiêu lệnh phổ thương lượng một phen đem qua quyền thế từ cao đến thấp bài tự một hồi lại an bài châu ngồi trên lầu chính giữa nhất kia gian ghế lô khẳng định là phải cho hoàng thượng nội thị hai bên biên còn lại là thái tử hoàng tử ghế lô hoàng tử ghế lô hai bên tiêu lệnh diễn liền an bài chấn nam vương chờ này đó thân vương quận vương lại hai bên là quốc công gia Tam Khanh lục bộ đầu đầu nhóm. Cũng may đại tấn tức vị, mấy năm nay vẫn luôn trở về thu, rất ít lại phong tước, cho nên vương gia cùng quốc công gia số lượng cũng không có nhiều ít. Tam Khanh lục bộ đầu, đầu đầu vừa lúc đem trên lầu ghế lô chế mãn. Nhiều ra tới một cái, thắt cho khang thời lâm. Triệu như hy làm khang thời lâm đồ lệ liền đi theo sư phụ ngồi. Dưới lầu châu ngồi, tiêu lệnh diễn dứt khoát gọi người chia làm hai bài, trung gian lưu ra một cái đường đi. Vĩ tộc thế gia cùng quan lại phân ngồi hai bên, ranh giới rõ ràng. Quan đại ngồi phía trước, quan tiểu nhân ngồi mặt sau, lấy này loại suy. Nay cũng tránh cho bình nam hầu cùng lại bộ thượng thư, ai nên ngồi phía trước, ai nên ngồi mặt sau tranh luận vấn đề. Nếu không, thế nào cũng phải dẫn ra một hồi đại chiến không thể. Mặc dù đại gia có hàm dưỡng không lo chàng náo lên, trong lòng khẳng định là khó chịu. Nay bút chướng đến lúc đó phải khấu đến tiêu lệnh phổ trên đầu. Ai kêu hắn cùng tiêu lệnh diễn là nhất thể đâu? Đệ đệ không hiểu chuyện, ca ca còn có thể không thể tưởng được này đó không thành. Dưới lầu tiêu lệnh diễn bận rộn, trên lầu tiêu lệnh phổ đã giới thiệu song đấu giá hội sự, lại hỏi hỏi biên quan tình huống, liền nói, ngươi này một đi một về, lại qua mấy tháng. Ngươi việc hôn nhân cũng không thể lại trì hoán đi xuống. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Phó Vân Khai không nói gì. Hắn là đánh giặc võ tướng. Vì giải quyết việc hôn nhân vấn đề hồi kinh nghỉ phép, vận chuyển lương thảo loại này sai sự căn bản không cần phải hắn đi. Nhưng ngốc tại kinh thành, bị tiêu lệnh phổ cùng mẫu thân thúc dục phiền, chính hắn cũng biết chính mình việc hôn nhân không thể lại kéo xuống đi, một chốc lại tìm không thấy thích hợp người, hắn cũng không muốn chắc vá, liền dứt khoát thảo sai sự, nương vận chuyển lương thảo đi biên quan tới làng tránh cái này phiền nhân vấn đề. Hiện tại mới vừa một hồi kinh, mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Bạn tốt lại nhắc lại chuyện xưa. Phó vân khai trong lòng nảy lên một cổ bực bội. Bất quá hắn cũng biết, bạn tốt là vì hắn hảo. Rốt cuộc hắn không thể vì thành thân sự, ở kinh thành ngẩn ngơ liền mấy năm. Phụ thân một người ở biên quan, một cây chẳng trống bước nhà, luôn có chiếu cô không đến địa phương. Những cái đó phó tướng nhưng đều là các phái hệ người, đối phụ thân vị trí như hổ rình ngồi không một cái là bất lo. Phụ thân hơi có vô ý bị người tính kế không chuẩn là có thể mất đi tính mạng. Mà chính hắn, làm bình nam hầu thế tử, cần thiết thành thân cấp phó gia lưu cái sau. Nếu không hắn cùng phụ thân ở biên quan một khi ra cái chuyện gì, phó vân lãng lại bị người an toán, này toàn bộ gia nghiệp liền thành người khác. Mẫu thân nửa đời sau, nhật tử liền khổ sở. Còn nữa, hắn cũng đến tìm cá nhân thế hắn xử lý hậu trạch, không thể làm mẫu thân lại trưởng quản bình nam hầu phủ, ở phía sau cho hắn cùng phụ thân kéo chân sau. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, xoa xoa mày. Nếu không, ta an bài một chút, làm sầm đại cô nương mang theo một cô nương ra tới, làm ngươi gặp một lần. Ngươi cũng đừng tổng lấy có sắc ánh mắt xem người. Thế ra cô nương cũng không được đầy đủ đều là ngươi cho rằng như vậy. Vạn nhất vị này một cô nương là vị thực xuất sắc người đâu. Tiêu lệnh phổ khuyên đủ. Hành đi. Phó vân khai bất đắc dĩ nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Huấn luyện ban khóa cũng ít, triệu như hy ngày này sớm liền trở về hồi phủ. Người gác cổng vừa thấy nàng liền đón đi lên, ân cần mà cười nói, cô nương, ngài đã trở lại. Nhị phòng đại thiếu ra cùng lục cô nương lúc này đang ở cùng Lao Phu nhân nói chuyện đâu. Nhân ra ân cần cho chính mình đệ tin tức, triệu như hy mặc dù đối cái này không có hứng thú, cũng không hào biểu hiện ra ngoài. Nàng nhúng mày, cười nói, phải không? Lục cô nương cũng tới. Nàng quay đầu phân phó Thanh Phong, mau ăn Tết, Lưu Thúc cũng vất vả. Ngươi ngày mai cái lấy 10 cân thôn trang thượng ra miến khô điều cấp Lưu Thúc. Ai ra, đà tạ cô nương thưởng. Lưu Thúc vội vàng hành lễ. Đoàn người hướng trong đi, Thanh Phong buồn bực nói, lục cô nương không phải muốn đi học sao. Nàng như thế nào hôm nay cái có rảnh tới. Huấn luyện ban cũng là muốn tuần hưu. Hôm nay huấn luyện ban tiếp tục đi học, tự nhiên là không tới tuần hưu ngày. Kinh thành nữ tử thư viện cũng là muốn đi học. Nghĩ nghĩ ngày mai liền phải tổ chức đấu giá hội, chịu như hy chọc có chút suy nghĩ, có lẽ là có việc tìm ta đi. Lấy phó vân lãng cá tính, làm ra như vậy một phen đại sự, tất nhiên muốn trong lòng người trước mặt khoác lác. Nhưng phòng đấu giá sở địa phương hữu hạn chịu như ngự vô quyền vô thế còn không có tiền, phó vân lãng lại tưởng trong lòng người trước mặt lấy lòng, cũng không thể cho nàng an bài một cái ghế lô. Triệu Như ngư muốn đi xem náo nhiệt nói, nhưng không phải đem chủ ý đánh tới nàng nơi này tới. 389 chương 389 cự tuyệt Chương 389 cự tuyệt Vào vinh hy đường, Triệu Tĩnh lập cùng Triệu Như Ngữ quả nhiên ngồi ở trong phòng, đang ở cùng Lao Phu Nhân nói nói cười cười. Triệu Tĩnh an bởi vì ngụy thị sự, trong lòng có ngất ác, không lớn nguyện ý đến tuy bình ba phủ tới. Triệu Tĩnh lập từ khi lần trước bị Triệu Như hy mắng tỉnh. Hiện tại lại đem nhị phòng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy chính mình hoàn thành Triệu Như Hy lần trước giao đãi nhiệm vụ, liền lấy cấp lao phu nhân thỉnh an vì lấy cớ, thường thường mà đến Tuy Bình bá phủ tới Hoàng thượng nóng lên. Triệu Như hi cũng không vì khó hắn. Ở hắn tới lần thứ hai thời điểm, liền mở miệng kêu hắn đi theo Triệu Tinh Thái học vẽ tranh. Triệu Tinh Thái đừng nhìn tuổi con nhỏ, học họa thiên phú lại không tồi, hiện tại đã tới rồi có thể cho người ta bức họa trình độ. Hắn giao triệu tĩnh lập như vậy cái tay mới, dư giả. Chỉ là triệu tĩnh lập tửa hồ không có vét tranh thiên phú, hắn đi theo triệu tĩnh thái học một đoạn thời gian, triệu như hy cũng chịu thời gian tới dạy hắn, nhưng hắn họa ra tới họa, chính mình đều xem bất quá đi. Triệu tĩnh lập chính mình cũng rõ ràng chính mình không có hội họa thiên phú, trong khoảng thời gian này rất là vệ hoại, đánh năm ngày trước, hắn liền không lại qua đây học vẽ. Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Cũng thay hắn sốt ruột. Hai người đều phân biệt cùng hắn nói chuyện một lần, nhưng đều cấp không ra cái gì tốt kiến nghị. Triệu Nguyên Huân liền cổ vũ Triệu Tĩnh Lập tìm Triệu Như Hy nói chuyện. Triệu Như Hy hiện giờ tiếp xúc người nhiều, đầu góc lại linh hoạt, không chuẩn có thể cho Triệu Tĩnh Lập ra cái ý kiến hay. Cho nên Triệu Tĩnh Lập hôm nay cố ý tới nơi này chờ Triệu Như hi Thấy được Triệu Như Hy trở về, Triệu Tĩnh Lập cùng Triệu Như Ngự đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Ly ăn cơm canh giờ còn sớm, triệu như hy cùng lao phu nhân thỉnh an, liền tính toán hồi chính mình sân đi. Cứ việc nàng biết triệu tĩnh lập cùng triệu như ngự ý đồ đến, cũng không tính toán chủ động mở miệng. Nhân ra chính là đánh cấp lao phu nhân thỉnh an danh hào tới. Triệu như ngữ do dự mà nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, cười miệng nói, tổ mẫu, ta có thể đi cùng ngũ tỷ tỷ trò chuyện sao. Đi thôi đi thôi. Lao phu nhân cũng mệt mỏi. Thả cũng biết này hai người lại đây sợ là tới chờ triệu như hy. Triệu tĩnh lập còn hảo, ít nhất còn ổn được, triệu như ngữ nói chuyện liền phải hướng cửa nhìn thượng liếc mắt một cái, đánh giá nàng nhìn không ra tới đâu. Triệu tĩnh lập nghe được triệu như ngữ lời này, lại là có chút do dự. Nếu là hai cái nữ hải tử nói thể đã lời nói, hắn không có phương tiện nghe, hắn như vậy cùng qua đi nhưng thật ra không tốt. Đại ca cũng cùng nhau đến đây đi. Triệu Như Hy lúc này mới cười nói, ta vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đại tấn nam nữ đại phòng không như vậy nghiêm, hai người ở huyết thống thượng lại là đường huynh muội Ngay thường Triệu Tinh thai giáo Triệu Tĩnh lập học vẽ tranh, vì chờ Triệu Như Hy khi trở về có thể chỉ điểm bọn họ vài câu, đều là đến nàng kia tu trúc viện đi họa. Thấy Triệu Như Hy đã mở miệng, Triệu Tinh lập liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Như ngữ thấy thế. Liên biết chính mình sợ là không cơ hội đơn độc cùng Triệu Như Hi nói chuyện. Triệu Như Hi đối nàng từ trước đến nay không giả sát thái, nàng đưa ra đơn độc nói chuyện, không chuẩn Triệu Như Hi trực tiếp liền cự tuyệt nàng. Đoàn người ra sân, hướng tu trúc viện đi thời điểm, Triệu Như ngữ do dự mà đã mở miệng, ngũ tỷ tỷ ta nghe nói ngày mai kinh thành muốn tổ chức một cái đấu giá hội, sẽ thượng có rất nhiều mới lạ vật phẩm bày ra tới, làm nhân ra cạnh giới mua sắm Ngươi ngày mai có đi hay không? Nếu như đi nói, có thể hay không mang ta một cái? Ta cũng không cần ngươi ra mời giản, ta chính mình có thể muốn tới. Nếu ngươi thiếu, ta cũng có thể muốn hai bà trương. Triệu như hy ghét nhất ước ác bẩn thiểu, xấu hổ hành sự tác phong. Triệu như ngữ đi thẳng vào vấn đề, triệu như hy liền cho nàng một cái gương mặt tươi cười, bất quá cự tuyệt lại là không chút do dự, không được, ta mang không được ngươi. Triệu Như ngữ hai mắt đấm lệ còn không có bày ra tới, nàng lại nói, ta là đi theo sư phụ ta đi. Ngồi chính là sư phụ ta ghế lô. Họa viện có một ít họa sư cùng đi, còn muốn ngồi khang ra người, ghế lô vị trí căn bản không đủ phân, nào có vị trí cho người. Ta là há mồm làm khang đại lao ra đừng đi đâu, vẫn là làm chu văn bách lao tiên sinh đừng đi, hảo đem vị trí nhường cho người. Triệu Tĩnh Lập còn không biết Triệu Như ngữ lại đây là đánh cái này chủ ý. Hắn tuy không biết này đấu giá hội là cái gì nơi, nhưng nghe triệu như hy nói như vậy, hắn liền biết là cái quyền thế không đến nhất định trình tự vào không được địa phương. Không nói triệu như ngữ, đó là triệu nguyên Huân đều tìm không thấy cơ hội đi. Triệu như hy có thể đi là thác khang thời lâm phúc. Liên này, triệu như ngữ còn dám mở miệng, quả nhiên tâm so thiên còn muốn đại. Vừa nghe lời này, hắn lập tức khiển trách nói, hổ nháo cái gì? Ngươi không biết xấu hổ trương cái này khẩu. Ta đều thế ngươi e lệ. Đây là ngươi có thể thấu náo nhiệt sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Trước kia triệu tĩnh lập là thế tử thời điểm, bởi vì triệu như ngữ là triệu tĩnh an yêu thương song bảo thai muội muội triệu như ngữ cũng thực sẽ là người, hắn đối triệu như ngữ thái độ cũng còn hảo. Nhưng gần đoạn thời gian tiếp xúc gần úi, hắn phát hiện triệu như ngữ không có gì bản lĩnh, còn tâm đại không được, hắn đối triệu như ngữ không có gì ấn tượng tốt. Nói chuyện có đôi khi cũng liền không khách khí. Triệu như ngữ tự nhiên có thể cảm giác được triệu tĩnh lập thái độ biến hóa. Nàng gần đây càng thêm thật cẩn thận. Triệu nguyên lương tuy vô năng, lại là cái mềm tính tình, đối hải tử cũng còn hảo. Mặc kệ gặp được chuyện gì, câu một câu hắn, việc này cũng đã vượt qua. Nhưng triệu tĩnh lập lại là cái thập phần kiên trì nguyên tắc người. Một khi hắn kiên trì đem nàng đưa về hứa ra đi, Triệu Nguyên Lương cũng sẽ không vì nàng mà cùng trưởng gia đại nhi tử không qua được. Hơn nữa Triệu Như Hy dỗi quá nàng nhiều lần, Triệu Như Hy đời này tính tình nàng rất rõ ràng, quả thực khác nhau như hai người. Nàng trực tiếp cự tuyệt, nếu là chính mình lại vô cơ gây rối Triệu Như hi không riêng sẽ không nhả ra, ngược lại phải hảo hảo sửa trị chính mình một hồi. Hiện tại hai phủ người đều phùng nàng, chính mình trọc nàng không cao hứng, còn không biết sẽ ăn cái gì đau khổ. Cho nên bị triệu tĩnh lập khiển trách, nàng cũng không dám cãi lại, túi đầu ngập ngừng nói, kia ta đây liền không đi. Nàng cũng bất quá là muốn đi nhìn một cái người trong lòng vật phẩm bán đến thế nào, quan tâm quan tâm hắn mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Triệu như hy không lại lý nàng, chuyển hướng triệu tĩnh lập nói, vấn đề của ngươi, ta nghĩ tới. Ngươi đã không có hội họa thiên phú, ở trên con đường này liều mạng là vô dụng, không bằng đổi cái phương hướng. Nàng nhìn hắn hỏi, ngươi toán học như thế nào? Triệu tĩnh lập ngần người, lắp bắp nói, hảo, giống như, con hành. Vào nhà, ta ra mấy để toán học cho ngươi làm. Triệu như hy vào phòng. Vào phòng nàng dừng một chút, đối triệu như ngữ nói, ngươi nếu là muốn học, cũng cùng nhau tới. Triệu như ngữ nhìn triệu tĩnh lập liếc mắt một cái, lắc đầu, ta, ta còn là thôi bỏ đi. Ta nhìn toán học liền đau đầu. Triệu Như Hì nghĩ Triệu Như Ngữ kỹ năng điểm tựa hồ đều điểm ở âm nhạc thượng, liền nói, ngươi đem cầm luyện hảo cũng là có thể. Này thế đạo, mặc kệ thế nào, có một môn ăn cơm tay nghề luôn là tốt. Ngươi ở trong thư viện hảo hảo học, tranh thủ có thể làm phu tử đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lời này trước kia Triệu Như Hì cũng cùng Triệu Như Ngữ nói qua. Triệu Như Ngữ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng lấy nàng trình độ, liền tính một mình như sinh. Trừ bỏ đi những cái đó xa xôi huyện nữ tử trong thư viện giáo âm luật, thật đúng là không có gì đừng ra. Bởi vậy nàng liền nghỉ ngơi này phân tâm tư. Lưu tại kinh thành gả cho giống phó vân lãng như vậy hân quý con cháu, quá cẩm ý ngọc thực nhật tử không hào sao. Làm gì thế nào cũng phải chính mình tìm tội chịu. Một tổ hóc người học vẽ tranh, cảm giác không được tốt. Nhưng ta lại nghĩ không ra còn có thể có cái gì làm chịu tĩnh lập trở nên nổi bật. nghĩ tới nghĩ tới lui Chỉ có hiện đại toán học so cổ đại như, kỹ thuật hàm lượng còn cao. Do dự thật lâu sau, vẫn là sửa lại phía trước một câu, làm triệu tĩnh lập học toán học đi. Không nhớ rõ phía trước mô câu nói tiểu khả ái, có thể xem nhẹ ta này đoạn lời nói, ha ha. 390 chương 390 học toán học đi. chương 390 học toán học đi. chương 390 học toán học đi chỉ là nàng thông minh mà không có ở triệu như hy cùng triệu tĩnh lập trước mặt cái cỏ. Ngoan ngoắn mà đáp, Tuất cảm ơn tỉ tỉ quan tâm. Triệu như hi không lại lý nàng. Nàng cùng triệu như ngữ, chính là hai loại nhân sinh lý niệm. Nàng hy vọng có thể dựa vào chính mình ăn cơm, không xem người khác sắc mặt. Chẳng sợ nhật tử quá đến thanh bẩn, eo lưng cũng muốn đỉnh đến thẳng tắp. Triệu như ngữ còn lại là lấy gả chồng làm nhiệm vụ của mình, kiên trì phải làm leo lên cao chi thố ti hoa, chẳng sợ yêu cầu xem người sắc mặt. Đem chính mình vận mệnh giao cho ở trong tay người khác, cũng không muốn ăn khổ bị liên lụy, chính mình phân đấu. Hạ trùng không thể ngữ băng, nàng vẫn là đừng cùng triệu như ngữ tốn nhiều miệng ngươi đi. Nàng cầm giấy bút viết vài đạo đề, đưa cho triệu tinh lập, nói, làm tốt kêu nha hoàng đưa cho ta nhìn xem. Nói, nàng ra cửa trở về phòng ngủ đi thay quần áo. Chờ nàng đem quần áo đổi hảo, kêu viên ma cho nàng một lần ngưỡi trải cái đơn giản ở nhà bùi tóc ỉ thúy liền cầm triệu tĩnh lập làm tốt đề vào được, bẩm, cô nương, đại thiếu ra làm xong. Triệu như hi đối tốc độ này còn tính vừa lòng. Nàng lấy qua giấy nhìn một lần, phát hiện trừ bỏ cuối cùng lưỡng đạo thâm một chút đề, mặt khác đều làm ra tới. Nàng cầm giấy đi thính đường, đối triệu tĩnh lập nói, ta đem này hai đề cùng ngươi nói một chút, ngươi nhìn xem có thể hay không nghe hiểu. Nói, nàng liền cùng triệu tĩnh lập nói về đề tới. Triệu Như ngữ đã sớm muốn chạy. Bất quá là nàng chủ động muốn đi theo Triệu Tĩnh lập tới, lúc này cũng không hảo một mình đi trước, đành phải nhẫn mại tính tình chờ. Vì ứng phó nhà mình toán học phu tử, Triệu Như hiếm sớm đem thời đại này toán học thư tịch quét ngang một lần. Hiện tại nàng chính là dùng cổ đại toán học tri thức tới cấp Triệu Tĩnh lập làm giảng giải, nàng giảng tốc độ cố ý tương đối mau, liền muốn nhìn Triệu Tĩnh lập tiếp thu trình độ như thế nào. Nói xong sau, nàng hỏi Nghe hiểu sao? Triệu tĩnh lập gật gật đầu. Triệu như hy sợ hắn không hiểu chăng hiểu, dùng ra lão sư đòn sát thủ, vậy ngươi cho ta giảng một lần. Triệu tĩnh lập đảo cũng không khiếp, đem này lưỡng đạo đề giải đề ý nghĩ nói một lần. Quả nhiên thực chính xác. Hơn nữa hắn cũng bỏ thêm chính mình một chút lý giải, hiển nhiên là thật sự hiểu. Triệu như hy thực vừa lòng. Xem ra triệu tĩnh lập kỹ năng điểm điểm ở toán học thượng. Hiện đại toán học so với cổ đại toán học tới, tiên tiến không ngừng một chút. Nếu triệu tĩnh lập có thể hảo hảo đem nàng trong đầu toán học tri thức học được, đương cái toán học đại gia vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó vô luận là đi trong thư viện dạy học, vẫn là tiến hộ bộ đương cái tiểu con nhi, đều có thể dừng chân. Không đến mức làm một cái hảo hảo thanh niên hoa ở nhà kế thừa gia nghiệp, đương một con cá mặt. Dạy dỗ triệu tĩnh lập toán học cái này ý tưởng. Nàng vẫn là đang nghe tiêu lệnh diễn nói lên quách thúc đồng thời điểm có. Khi đó triệu tĩnh lập đã bại lộ hắn vét tranh không được. Quách thúc đồng hành sự như thế trương dương, hành vi cũng coi như ác liệt, ở trên triều đình ảnh hưởng không tốt. Nhưng tiêu khất vì sao không cho hắn hàng quan mất trước, còn không phải là bởi vì hắn tính đến một tay hảo trường sao. Cho nên nếu triệu tĩnh lập toán học học được hảo, mặc dù không thông qua khoa cử con đường, cũng có thể ở trong quan trường hôn khẩu cơm ăn. Bất quá không có công danh, cũng chỉ có thể làm bất nhập lưu tiểu quan. Từ khi chuẩn bị bồi dưỡng Thanh Phong làm sổ cái phòng tiên sinh, Triệu Như Hi liền bất thời giờ đem nàng sở sẽ toán học tri thức một chút dạy cho Thanh Phong. Triệu Như Hi hoàn toàn có thể cho Thanh Phong tới giáo Triệu Tĩnh Lập. Nhưng suy xét đến hai người đều là thiếu nam thiếu nữ, dung mạo đều thực không tồi, trường kỳ đơn độc ở trung tất yếu sát ra ái hỏa hoa. Triệu Như Hi cái này ý tưởng một ngôi đầu đã bị nàng bóp chết ở trong bụng. Nếu Thanh Phong có thể gả cho Triệu Tĩnh Lập làm thê tử đảo cũng thế. Có thể thời đại này tinh đời, liền tính nàng thả Thanh Phong bán mình khế, đã từng đã làm tuy bình bá phủ nhà hoàn Thanh Phong muốn gả cho Triệu Tĩnh Lập, cũng chỉ có thể làm thiếp. Nàng cũng không thể hại Thanh Phong. Cho nên Triệu Như Hy cũng chỉ có thể vén tay áo chính mình thượng. Người mỗi ngày lúc này phải người đến giao lộ nhìn. Nếu nhìn đến xe ngửa của ta đã trở lại, liền tới đây, Có rảnh nói, ta mỗi ngày chịu nửa canh giờ tới giáo ngươi toán học. Triệu Như Hy nói, ở Triệu Như Hy cấp Triệu tĩnh lập giảng giải đề mục thời điểm, bàng trinh dẫn chứng rộng rãi, vừa nghe toán học bản lĩnh rất mạnh. Triệu tính lập đối nàng toán học năng lực cũng là chịu phục Hắn gật đầu nói, hảo, làm phiền ngũ muội muội Bất quá hắn trong lòng rất là nghi hoặc, cái này ngũ muội muội quả thực là cường đến có chút quá mức ca. Vẽ tranh có thể nói là thiên phú. Toán học thứ này dù sao cũng phải có người giáo đi. Chẳng lẽ là nữ tử thư viện tiên sinh thật như vậy lợi hại? Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Như Ngữ, "Lục muội muội, ngươi có thể làm ra này vài đạo để sao?" Triệu Như Ngữ, vì cái gì điểm nàng danh? Nàng lại làm sai cái gì? "Không được, ta không hiểu, toán học ta học được thực không xong." Nàng liên tục xua tay, thực may mắn chính mình ngay từ đầu liền cự tuyệt Triệu Như Hi. Triệu Như Hi người nào a? Vừa nghe Triệu Tĩnh lập lời này, liền biết hắn tưởng chính là cái gì. Nàng linh quang chợt lóe, vỗ vỗ trấn nói, "Nếu không ngươi trước cùng thư viện phu tử học đi. Chúng ta thư viện đương nhiệm toán học tiên sinh, từng ở hộ bộ nhậm trước, hiện tại về hưu. Hắn ở toán học thượng tạo nghệ, có thể xem như toán học đại gia." Ta hỏi trước hắn một tiếng, nếu hắn đồng ý dạy dỗ ngươi, đến lúc đó ta lấy ngươi đi, ngươi bị một phần hổ lễ là được. Lấy vị kia phu tử đối nàng yêu thích Nghĩ đến sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu đi. Không không không, ta không phải ý tứ này triệu tĩnh lập vội vàng nói. Triệu như hi khoác tay, liền nói như vậy định rồi. Tới gần cửa ải cuối năm, huấn luyện ban khóa tuy rằng thiếu, nhưng các nơi bàn trướng, phân phát công nhân phúc lợi, nàng vẫn vội đến chân không chạm đất. Triệu tĩnh lập bị người đánh cháo là hắn mẹ ruột làm, nàng triệu như hi lại làm sai cái gì. Hiện tại còn phải đem đem triệu tĩnh lập huấn luyện thành tài trọng trách khiêng đến trên bay. Ở vội đến liền ngủ thời gian đều không có dưới tình huống Nàng tội gì tới thay Đến lúc đó triệu tĩnh lập học được không tốt Còn nếu muốn nàng có phải hay không bất tận tâm Nàng tốn công vô ích Vẫn là đem triệu tĩnh lập trước ném văng ra tiếp thu xã hội đòn hiểm đi Chờ hắn cùng đại tấn toán học đại gia học xong rồi hắn sở hữu tri thức Lại quay đầu lại tới cùng nàng tỉ thí Biết được nàng so phu tử còn lợi hại Đến lúc đó lại dạy hắn Gần nhất hắn có cơ sở Giáo lên tương đối nhẹ nhàng, thứ hai tâm duyệt thần phục dưới hắn học lên cũng càng có quý trọng cơ hội này. Đây mới là đối hai người đều hảo. Triệu Như ngữ nhìn xem Triệu Như Hi, nhìn nhìn lại Triệu Tinh Lập, xúc bả vai không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Triệu Tinh Lập cũng không biết Triệu Như Hi suy nghĩ, chỉ cảm thấy nàng là sinh khí. Trong lòng bất đắc dĩ, rồi lại không có cách nào. Hắn đã từng cũng là kiêu ngạo thiếu niên. Ngắm lại lúc trước Triệu Như hi mới vừa bị tiếp hồi phủ khi, hắn cùng Triệu Như Hy thân phận địa vị, lại đối lập trước mắt, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Nếu như thế, vậy làm phiền ngũ muội muội Còn phải cho ngươi đi cầu người, ta thật sự là ngưỡng ngùng. Hắn nói, không có việc gì, ngươi chờ ta tin tức đi. Phát hiện Triệu Tĩnh Lập tựa hồ hiểu lầm, Triệu Như hi cũng lười đến giải thích. Nàng giáo Triệu Tĩnh Lập là tình phân, không phải bổn phận. Nếu là triệu tĩnh lập bởi vì cái này đối nàng có cái nhìn, kia nàng này phân hảo tâm thật là uổng phí. 391 chương 391 trước làm đề. Chương 391 trước làm đề. Chu thị quan tâm triệu tĩnh lập cố vấn kết quả. Bất quá sợ nữ nhi đa tâm, nàng cũng không có trực tiếp hỏi triệu như hy, mà là ở ngày hôm sau triệu như hy đi Bắc Ninh sau, đem viên ma ma kêu đi, dò hỏi nàng tình huống. Viên ma ma liền đem hôm qua mấy người nói chuyện tình hình nói một lần. Chu Thị là biết triệu như hy toán học lợi hại, bắt đầu nghe viên ma ma nói triệu tĩnh lập toán học thiên phú được đến triệu như hy khẳng định, nàng còn rất cao hứng. Nhưng nghe được triệu như hy thay đổi chủ ý, không giáo triệu tĩnh lập toán học sau, nàng chân mày cao lại, lập ca nhi chọc đến hy tỉ nhi không cao hứng. Lao nô cũng không thấy ra cô nương không cao hứng. Cô nương còn nói thế đại thiếu gia cầu trong thư viện toán học tiên sinh, làm toán học tiên sinh thu đại thiếu gia làm học sinh đâu, có thể thấy được hẳn là không tức giận. Đại khái là đại thiếu gia ngại cô nương toán học trình độ không bằng trong thư viện tiên sinh, cô nương đã nhìn ra, mới nói như vậy đi. Viên ma ma tâm thiên nhà mình cô nương, cũng không muốn cho chu thị cho rằng triệu như hy lòng dạ hay hỏi, còn nhỏ tiểu mà cấp triệu tính lập thượng điểm mắt dược Nhà mình cô nương bận rộn như vậy. Lại còn bất thời giờ giáo đại thiếu gia vẽ tranh cùng toán học, đại thiếu gia không nói cảm động đến rơi nước mắt đi, còn ghét bỏ cô nương toán học không tốt. Viên ma ma trong lòng lao đại không cao hứng. Triệu tĩnh lập đã biết viên ma ma như vậy tưởng hắn, nhất định phải kêu to hoan uổng. Hắn không ghét bỏ triệu như hi hắn chỉ ở trong lòng cảm khái một chút nữ tử thư viện toán học tiên sinh lợi hại. Chu thị tuy rằng đối triệu tĩnh lập có cảm tình, nhưng tâm vẫn là thiên hướng thân sinh nữ nhi. Nàng ý tưởng cùng viên ma mà cùng loại. Nàng nói, khi tỷ nhi bận rộn như vậy, liền ngủ thời gian đều không có, người đều mệt gầy. Ban đầu vẽ tranh đảo cũng thế, không ai có thể thay thế nàng. Hiện tại lập ca nhi muốn học toán học, tự nhiên là muốn cùng toán học tiên sinh học hảo. Nhi phong nếu là ra không dậy nổi quà nhập học, ta cá nhân thế hắn ra chính là. Việc này liền không cần làm phiền hy tỷ nhi. Đúng vậy. Viên ma ma nghe chu thị nói như vậy trong lòng liền thoải mái. Phu nhân vẫn là cố cô nương. Tuy nói đại thiếu gia cũng đáng thương, nhưng kia đều là hắn mẹ ruột làm nhiệt cùng cô nương nhưng không quan hệ. Hắn bởi vì cái này, hưởng thụ nguyên lai hầu phủ mười mấy năm thế tử đãi ngộ, đã kiếm quá độ. Hiện giờ bà ra, phu nhân cùng cô nương đều còn đuổi theo coi chừng hắn, nghĩ cách giúp hắn, đã là hắn thiên đại phúc phận, không thể lại yêu cầu quá nhiều, nếu không chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngày thứ hai triệu như Hy đi Bắc Ninh cô ý đi thư viện một chuyến, tìm được toán học tiên sinh, cùng hắn để ra triệu tính là việc. Nàng nói, ta thử qua hắn, hắn ở toán học phương diện vẫn là rất có thiên phú, ít nhất không đến mức ngốc đến ngải giáo lên muốn tức giận nông nối. Ngài Lao có thể hay không chịu cái mệt dạy dô hắn một chút. Vị này toán học tiên sinh họ Cam, tên là Cam Luân, cũng đã 67 tuổi, nguyên là hộ bộ chiếc giang thanh lại từ Làng Trung. Hàn toán học năng lực cũng là cực nổi danh. Đệ tử tốt ở lão sư trước mặt đều có ưu đãi, Cam Luân đối Triệu Như Hy còn đặc biệt thiên sủng, cho nên Triệu Như Hy dám trực tiếp cùng láo tiên sinh để như vậy cái quá mức yêu cầu. giáo ca ca ngươi A. Cam Luân nâng lên đôi mắt nhìn Triệu Như Hy liếc mắt một cái, không chút để ý mà rút ra một chừng giấy, đưa tới Triệu Như Hy trước mặt, ngươi đem này để cấp giải ra tới, ta liền đáp ứng ngươi chuyện này. Triệu Như Hy bất đắc dĩ, Phu tử, ngài liền không thể đổi cái kịch bản. kia không thể. Cam Luân nghiêm trang địa đạo, nhất chiêu tiên, an biến thiên, ngươi không nghe nói qua sao. Chiêu số không sợ lão, hữu dụng liền thành. Chạy nhanh làm bài, đừng rong dài. Chiêu như hi chỉ phải ngồi xuống, móc ra chính mình bút than, cầm trương bản nhắp giấy, xem khởi đề mục tới. Đọc rõ ràng đề mục, nàng nhìn về phía Cam Luân biểu tình càng thêm bất đắc dĩ. Phu tử. Ngài đi chỗ nào làm ra đệ mục như vậy khó, ta làm không được. Làm không được ta liền không thể đáp ứng người yêu cầu. Cam Luân cũng không ngẩn đầu lên, có thời gian kia, ta cùng Lão Bằng Hưu ăn cái rượu chơi cái nhạc không được sao. Thế nào cũng phải chịu cái này mệt. Chịu như hy nghiến răng. Nàng liền biết Lão Tiên Sinh là cố ý. Từ khi Lão Tiên Sinh phát hiện nàng toán học rất lợi hại, liền mở ra loại này khảo thí hình thức. Hắn cũng không biết đi nơi nào tìm này đó để mục, tìm mọi cách mà làm nàng giải, còn hứa lấy chỗ tốt, tỉ như tạo hình độc đáo cái chặn giấy, mộ tiểu lầu danh đồ ăn từ từ. Nàng chính mình mua nổi, cũng không hiếm lạ mấy thứ này. Nhưng tóc trắng xóa lao sư muốn cùng nàng chơi này treo giải thưởng trò chơi, nàng không đành lòng tự tuyệt, cũng không đành lòng làm lão tiên sinh thất vọng. Nhìn đến cam luân cùng khang thời lâm này đó lao tiên sinh, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình hiện đại đạo sư. Lão nhân kia nhi chính là đem nàng đương thân Khuê nữ đãi, so đối hắn nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài thân khuê nữ còn thân. Nàng không còn nữa, lão nhân kia nhi không biết sẽ thương tâm thành gì hình dáng. Không đành lòng tự tuyệt, nhưng lại không thể biểu hiện đến quá lợi hại, nàng liền lấy ba đề giải ra một đề tần suất, cùng Cam Luân chơi trò chơi này. Lần này đến không được, lão tiên sinh càng thêm làm trầm trọng thêm, mỗi lần gặp mặt đều chảo nàng làm bài. Cho nên hôm nay tới, Triệu Như Hi cũng là làm tốt giải để chuẩn bị. Thấy rõ ràng đề mục, nàng nghĩ nghĩ, liền lấy bút ở bản nháp trên giấy tính lên. Nàng vốn dĩ tưởng kéo dài một chút thời gian, hảo có vẻ không như vậy lợi hại. Bất đắc dĩ ăn xong bữa cơm sau, nàng huấn luyện khóa bên kia muốn đi học, lao tiên sinh cũng có bác viện khóa muôn thượng. Nàng đành phải dùng bình thường tốc độ đem đề cấp làm ra tới. Đây là hộ bộ lưu lại tới nhiều năm lao đề, Cam Luân kỳ thật cũng không biết đáp án. Thấy được triệu như hy làm ra tới, lại còn có thực nhẹ nhàng bộ dáng, hắn trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt lại hoàn toàn bất động thanh sát. Hắn bày ra lão sư khảo học sinh giá thức, nói, biết này nhiên muốn biết này nguyên cớ. Người đem ngươi làm bài ý nghĩ nói một câu. Ban đầu khi, triệu như hy bị cam luân như vậy hỏi là có chút hoảng loạn, bởi vì không biết nên như thế nào giải thích nàng đáp án nơi phát ra. Sau lại nàng đem có thể vơ vét đến sở hữu đại tấn toán học thư đều phiên một lần. Đối thời đại này toán học trình độ cũng có đế, lúc này mới thông dong. Đại tấn toán học trình độ cũng không tính thấp, tương đương với minh chiều trình độ. Thánh diệu hoàng hậu xuyên qua sau lại ra quá mấy quyển toán học thư, đem tiểu học, sơ trung, cao trung toán học nội dung đại khái nói một chút, thậm chí còn nhắc tới vi phân và tích phân. Bất quá đại khái là nhớ không được, hoặc là nàng chính mình cũng lý giải không thấu triệt hay là là viết này mấy quyển thư khi đã là lúc tuổi già, thân hoạn bệnh tật nàng tinh thần vô dụng Nàng nói lý luận đều tương đối chẳng qua, có thật nhiều chưa nói rõ ràng, mặt trên dùng vẫn là hiện đại thường dùng toán học ký hiệu. Nếu là nàng không tự mình dạy dỗ, mọi người xem nàng toán học thư liền cùng xem thiên thư giống nhau. Thánh Diệu Hoàng Hậu viết xong thư sau nhưng thật ra tự mình dạy dỗ hai cái tôn tử, nhưng kêu hai vị hoàng tôn hoặc là thiên Phú không đủ hoặc là tâm tư không ở kia mặt trên, kia hai người học được cũng là cái biết cái không, thả bởi vì thân phận địa vị quan hệ, không đưa bọn họ học được tri thức truyền bá mở ra. Không lâu Thánh Diệu Hoàng Hậu chết bệnh, nàng này mấy quyển toán học thư cũng chỉ có thể dựa đại tấn học giả chính mình sờ soạn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện đại toán học tri thức Thánh Diệu Hoàng Hậu đề qua, triệu như hy toán học năng lực liền có xuất xứ, cùng Cam Luân nói lên giải để ý nghĩ tới cung thong rong bình tĩnh. Chúc mừng chúng ta hoạt động quan hiểu hiểu cắn ngươi bị bình chọn vì khởi điểm ưu tú hoạt động quan, vô tay hiểu hiểu vất vả. 392 chương 392 hộ bộ khoe ra. Chương 392 hộ bộ khoe ra. Lúc này nàng liền đem chính mình ý nghĩ, dùng toán học trong sách nhắc tới quá lý luận giải thích một lần. Cam Luân nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hắn nhìn xuống tiếp tục hỏi đi xuống xúc động, nói Ngươi đi trước đi học, chờ tan học lại cùng ta giải thích một lần. Hôm nay đấu giá hội, ta muốn cùng sư phụ ta đi tham gia đâu? Phu tử không đi sao? Triệu Như hi hỏi. Không đi không đi. Cam Luân xua xua tay. Trong lòng lại biết ngăn cản không được Triệu Như hi đi. Triệu Như Hy có hỏa muốn thượng đấu giá hội, hắn là biết đến. Khang thời lâm đã sớm ở trong thư viện khoe ra qua. Thử, thu nha đầu này làm đồ đệ ghê gấm A. Kêu phu tử, ta đi đi học. Triệu Như Hi đứng lên. Cam Luân Bội nói, ngươi đường huynh cái kia học sinh, ta liền nhận lấy. Hắn tên gọi là gì tới. Triệu Như Hi cho hắn giải nhiều ít năn đề, hắn liền thiếu Triệu Như Hi bao nhiêu người tình. Nàng cái kia đường huynh lại buồn, hắn cũng đến nhận lấy. Triệu Tĩnh Lập. Triệu Như Hi viết xuống Triệu Tĩnh Lập tên, kêu ngài xem khi nào phương tiện. Ta lênh hắn đi cho ngài hành lễ. Ta ngày mai cái hạ buổi không có tiết học, ngươi có rảnh lánh hắn tới chính là. Cam Tiên sinh nói. Hai người đều rõ ràng, triệu tĩnh lập hướng Cam Luân học tập, liền cùng thư viện này đó học sinh giống nhau, lẫn nhau chỉ là bình thường sư sinh quan hệ, cũng không phải quan hệ càng thêm thân mật sư đổ quan hệ. Về sau Cam Luân có thể hay không thật sự thu triệu tĩnh lập vì đồ đệ, còn phải xem triệu tĩnh lập nhân phẩm tính cách cùng học tập thiên phú. Triệu như hy đi rồi. Cam Luân nhẫn mại tính tình thượng xong rồi khóa, liền vội vàng ra thư viện, thúc giục Sa Phu nói, đưa ta hồi kinh đi hộ bộ, muốn mau Sa Phu còn tưởng rằng hắn có cái gì mấu chốt công sự muốn xử lý, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nhà mình lao thái gia đã về hưu 2-3 năm. Hắn không dám trì hoãn, đem xe ngựa giá đến bay nhanh, khó khăn lắm tại hạ nha trước đem Cam Luân đưa đến hộ bộ. Thiến nhà môn, Cam Luân liền gặp hộ bộ thượng thư Tể hư cốc. Tế hư cốc cũng chỉ so cam luân tiểu ngũ, 6 tuổi, xem như tuổi sắp xỉ, trước kia hai người đều là từ hộ bộ tiểu quan làm đi lên, quan hệ cá nhân thực không tồi. Chỉ là cam luân một lòng si mê toán học, không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, bởi vậy chỉ làm được chính ngũ phẩm lan chung. Tế hư cốc lại trường tụ thiện vũ, cuối cùng ở cam luân về hưu khi ngồi trên hộ bộ thượng thư vị trí. Tế hư cốc ở cam luân trước mặt cũng không tử cao tự đại. Vừa thấy Cam Luân liền cười nói, Cam Đại Nhân, ngài có phải hay không lại giải ra cái gì nan đề? Trước kia Cam Luân liền thích nghiên cứu này đó hộ bộ nhiều năm tích lũy xuống dưới nan đề, trong khoảng thời gian này càng là liên tiếp tới hộ bộ tìm kiếm, giải ra tới liền bắt được hộ bộ tới khoe ra một phen, tề hư cốc đã quen thuộc hắn cực bản. Bị tề hư cốc một ngư nói toạc ra ý đồ đến, Cam Luân cũng không cảm thấy mất hứng. Hắn ha ha cười nói, nhưng bất chính là, Ngươi khẳng định đoán không được, ta học sinh giải ra nào một đạo đề? Nào một đạo? Chẳng lẽ là khó nhất kia một đạo? Cam đại nhân ngươi hành A, chúng ta hộ bộ nhiều năm như vậy nan đề đã bị ngươi giải khai. Thế hư cốc cười nói. Hác hác cam luôn đắc ý mà nở nụ cười, bất quá lại lắc đầu nói, bất quá ta đều nói, không phải ta giải ra tới, là ta học sinh giải ra tới. hào hào hảo, không phải ngươi, là ngươi học sinh, được rồi đi. Thế hư cốc nói, Cam Luân nói hắn nửa cái tự đều không tin. Cam Luân chính là bọn họ hộ bộ tương đối lợi hại toán học đại gia, cùng quách quy đồng sản sản như nhau. Này đó nan để không phải Cam Luân giải ra tới, chẳng lẽ còn thật là hắn học sinh giải ra tới không thành. Đừng nói giỡn. Cam Luân thấy thế, rất là bất đắc dĩ. Triệu như hy lúc trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói giải đề có thể, chính là có một điều kiện. Hắn ở bên ngoài nói này đó giải đề ý nghĩ thời điểm, miệng bản tên nàng. Nàng nói nàng ở vẽ tranh thượng có tiếng, như đại lý tự như vậy cái hảo sai sự, đã làm rất nhiều người không quen nhìn, lại ở toán học thượng nổi danh đối nàng không chỗ tốt. Cam Luân tuy nhân không tốt xu nịnh, nhưng cả đời ở trong quan trường hốn, thế sự cũng là cực thông thấu. Hắn thâm giác triệu như hy xem đến minh bạch, nói có đạo lý. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Triệu như hy tuổi còn nhỏ. Vẫn là cái nữ tử, nổi bật quá kiện cũng không tốt, đã không thể làm quan lại không thể đi trong thư viện giảng bài, tương phản, chỗ hỏng còn không nhỏ. Không phải bởi vì quá mức ưu tú mà bị người mơ ước, chính là bởi vì bị nhân đấu kỵ mà gặp chén ép. Cần phi nương nương nữ nhi tương dương công chúa chính là lấy toán học thiên phú mà bị thế nhân sở khen. Triệu như hi mặc dù là khô một tiên sinh đồ đệ, nổi bật phủ qua tương dương công chúa, nhật tử cũng tuyệt không hảo quá. Cho nên Cam Luân khoe ra giải đề ý nghĩ thời điểm, chỉ nói chính mình học sinh sở làm. Hắn đã dạy học sinh như nhiều, thu mấy cái đệ tử trừ bỏ có một cái ở hộ bộ làm quan, còn có mấy cái ở trong thư viện giảng bài, toán học trình độ cũng là không lầm. Hắn nói như vậy người khác cũng đoán không ra cụ thể là ai tới. Không nghĩ tới hộ bộ những người này đều không tin, đều cảm thấy là chính hắn giải ra tới, thế học sinh nổi danh. Nếu không như thế nào không nói học sinh tên đâu. Loại này ra đại danh sự, còn có ai không muốn thừa nhận không thành. Đi, đem hộ bộ những cái đó không hội đại nhân gọi tới, cùng nhau nghe một chút. Thế hư cốc đối tùy Tùng nói. Làm hộ bộ thượng thư, hắn là thực nguyện ý làm hộ bộ quan viên để cao một chút toán học năng lực. Cam Luân đem này đó nan để giải ra tới, cũng là giúp hắn đại ân. Hai người đi mau đến tề hư cốc nhà ở khi, tề hư cốc liếc mắt một cái liền nhìn đến đang từ bên cạnh nhà ở ra tới quách quý đồng. Vội vàng kêu hắn nói, Quách Đại Nhân, lại đây một chút, ngươi cũng tới nghe một chút Cam Đại Nhân giải ra nan đề. Tuất Đại Nhân. Quách Quý Đồng đầy mặt tươi cười mà lên tiếng, lại quay đầu cùng Cam Luân chào hỏi, Cam Đại Nhân chính là lợi hại a Ta nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi chính là giải ra không ít nan đề. Không phải ta giải, là ta học sinh. Cam Luân trên mặt thần sắc nhạt nhạt. Quách Quý Đồng trên mặt tươi cười bất biến, khen nói, học sinh. Vị nào học sinh A? Thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Thế hư cốc cũng chờ mong mà nhìn Cam Luân. Hắn thật đúng là hy vọng là Cam Luân học sinh giải ra nan đề. Nếu là có nhân tài như vậy, hắn cũng không cần phủng quách quý đồng. Quách quý đồng gom tiền hành sự tác phong, chỉ cần là chính nhân quân tử, liền không phải người có thể nhìn chúng hắn. Nhưng hắn mới cao, toán học hảo, hộ bộ gặp được nan đề còn phải hắn thượng, cho nên mặc dù lại xem hắn không quen cũng không thể lấy hắn thế nào. Tế hư quốc làm hộ bộ thượng thư, có đôi khi còn phải phùng hắn, miễn cho hắn bỏ gánh không làm, đến lúc đó công tác gan bài không đi xuống, khó xử còn phải là chính mình. Nếu là cam luân học sinh có lợi hại như vậy, chẳng sợ không phải tiến sĩ xuất thân, tế hư quốc cũng nguyện ý đem hắn điều tiến hộ bộ tới. Đến lúc đó hắn muốn cho quách quý đồng lăn khiến cho hắn lăn, lại không cần phùng cái này phẩm hạnh không hợp người. Ha ha, nàng tuổi con nhỏ, Quá sớm nổi danh không phải chuyện tốt, cho nên ta không thể nói. Cam Luân đánh ha ha. Thế hư cốc tức khắc vẻ mặt thất vọng. Lúc này, hộ bộ mặt khác quan viên đều lục tục tới tế hư cốc trong phòng. Được rồi, cam đại nhân cũng đừng út út mở mở. Người đem để lấy ra tới, cho đại gia nhìn xem đi. Thế hư cốc nói. Chúc mừng cốt sinh ca ở buồn chu khởi điểm thần phối âm hoạt động trung đạt được đệ tam danh hảo thành tích. Vỗ tay cốt sinh ca đồng đồng đá. 393 chương 393 nan đề chương 393 nan đề Cam Luân liền đem đề mục lấy ra tới, thì thầm, Hồng Tuyên 2 năm, nô huyện cũng với quan lâm, chỉnh điều nha lại, đầu điều chi 5 lãnh nguyên tân, thứ 5 lãnh 2 phần 3 tân. Nhập quan lâm sau này 5 nguyên trạng, năm kế đó đồng 20, lại lần nữa tăng lên nguyên tân nửa thành. Hỏi, mỗi 2 năm khi tân 16, nhập quan lâm sau 4 năm tân bao nhiêu? Hán niệm xong đề mục, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, thở dài, nga, là đề này a a nha lợi hại, đề này đều có thể làm ra tới, cam đại nhân ngài học sinh gây gớm. Bởi vì cái này đề mục là hộ bộ tích lũy xuống dưới nan đề, mọi người đều rất quen thuộc. Lúc ấy đại tấn tân lập, trải qua chiến loạn, 3 thánh 10 không còn một quốc khố cũng thập phần hư không. Vì giảm miễn phí tổn, triều đình quyết định đem hai ba cái huyện xác nhập ở bên nhau, tân thành lập một cái đại huyện. Như thế trong nhà muôn quan lại cương vị muôn biến thiếu, ý ý biểu hiện tiến hành phân lưu. Nhân triều đình phát không ra bổng lộc, nguyện ý phân lưu quan lại đầu 2 năm lương bổng giảm dần, chờ đại tấn kinh tế khôi phục, quốc khố tràn đầy sau lại từng năm tăng lên, lấy đền bù lúc trước thiếu thân Vì biết được yêu cầu tăng lên tới trình độ nào, quan viên mới có thể đem ban đầu thiếu bổng tổn thất đền bù trở về, đến lúc đó triều đình lại yêu cầu lấy bao nhiêu tiền tới phát quan lại bổng lộc. Quốc khố thu vào hay không có thể gánh bắc đến khởi, ngay lúc đó hoàng đế làm hộ bộ quan viên tính tính toán cái này số liệu. Nếu là gánh bắc không dậy nổi, phải điều chỉnh tăng lên biên độ, kéo dài đền bù thời gian. Nếu là chỉ tính mô một cái quan viên tiền lương tự nhiên dễ dàng, đại gia thêm thêm giảm giảm một phen, là có thể tính ra tới. Nhưng này không phải một cái quan viên, mà là cả nước quan viên địa phương, mỗi cái quan viên tiền lương trình độ còn không giống nhau. Nay liền đến có một cái phép tính. Lúc ấy hộ bộ quan viên lăng là không biết như thế nào liệt biểu thức số học mới có thể đem nó tính ra tới. Cuối cùng chỉ có thể dùng chết biện pháp, ngạnh sinh sinh một cái tỉnh một cái huyện một cái quan lại mà tính. Ngao đến toàn bộ hộ bộ quan viên đều đi nửa cái mạng, mới đem cái này số liệu tính ra tới giao cho hoàng đế. Lúc sau, cái này để mục liền thành hộ bộ không giải được nan đề. Mỗi cái mới tới hộ bộ quan viên, tự xưng là toán học hảo đều phải thử một lần, kết quả đều đụng phải nam tưởng. Ai nha, tưởng ta năm đó mới vừa tiến hộ bộ thời điểm, vì hiểu rõ này để trả không nhớ cơm không nghĩ, thiếu chút nữa liền mà chứng. Cuối cùng vẫn là nhà ta lão bà tử đem ta mắng một hồi, yêu ta cùng toán học sinh hoặc đi, ta mới đem nó ném tới sau đầu. Một cái quan viên nói, đại gia nghe xong lời này, đều ha ha nở nụ cười. Đại gia cơ bản đều có đồng dạng trải qua. Đại gia đừng nói nhẳng nữa. Cam đại nhân nếu nói giải ra tới, mau mau, cam đại nhân ngài mau cùng đại gia nói nói là như thế nào giải. Có người thúc giục nói. Cam Luân liền học đến đâu dùng đến đó, đem triệu như hy lời nói thuật lại biến. Đây là một cái giảm quân số tăng hiệu vấn đề, thuộc dãy số thông hạng cùng hàm số nhất giá trị mô hình vấn đề. Đại gia, mỗi một chữ đều nghe hiểu, hợp ở bên nhau là có ý tứ gì. Không hiểu. Cam đại nhân. Ngươi có thể nói hay không tiếng người? Nghe không hiểu a Có người kêu lên. Nghe không hiểu đúng không? Cam Luân vô vể dâu cười hỏi. Mọi người đều gật đầu. Cam Luân liếc xéo quách quý đồng, quách đại nhân toán học lợi hại, nghĩ đến là nghe hiểu. Nếu không quách đại nhân cùng đại gia nói nói. Quách quý đồng sắc mặt không thế nào đẹp, cười mỉa chấp tay, quách mộ hổ thẹn, không dám nhận lợi hại hai chữ. Quách mộ đồng dạng không hiểu, còn thỉnh cam đại nhân chỉ giáo. Tế hư cốc chạy nhanh hòa giải, cam đại nhân, ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh cùng chúng ta nói nói. Cam Luân cũng biết tế hư cốc khó xử, không lại nhằm vào quách quý đồng, thu hồi ánh mắt, đem triệu như hi nói cho hắn giải để ý nghĩ nói một lần. Triệu như hy lúc trước cùng Cam Luân nói thời điểm, có thể sử dụng đại tấn toán học giải thích địa phương liền tận lực dùng nó tới giải thích, giải thích không được liền trực tiếp nói cho Cam Luân, vận dụng thánh diệu hoàng hậu toán học trong sách này đó lý luận. Cam Luân trí nhớ cũng còn có thể, đảo đem triệu như hy giải pháp nói cái thất thất bát bát. Hộ bộ nơi này không thể so khác nha môn, kia đều là yêu cầu vén tay háo làm thật sự, tuyệt đại bộ phận người đối toán học một đạo tương đối tinh thông, ít có chuyên rửa ra thế hoặc phụng nên tiến vào Đại gia từ nghe hiểu kia bộ phận nói có thể cảm giác được Cam Luân theo như lời ý nghĩ là đúng, chỉ là đề cập đến thánh diệu Hoàng hậu toán học thư kia bộ phận lý luận, đại gia liền vò đầu bức thai. Đại gia đang muốn bắt lấy Cam Luân cẩn thận hỏi hắn, Thề hư cốc lại bắt lấy Cam Luân cánh tay, Cam Hinh, tới, ngươi cùng ta vào nhà, ta có lời cùng ngươi nói. Hắn lại chiều đại gia phất phất tay, ta biết đại gia còn có rất nhiều muốn hỏi Cam Đại Nhân. Nhưng hôm nay canh giờ cũng đã chậm, có người không phải còn muốn đi tham gia ngũ điện hạ tổ chức đấu giá hội sao. Chạy nhanh mà trở về dọn dẹp một chút, chuẩn bị hạ nha Cam Đại Nhân cũng sẽ không chạy. Sau này có rất nhiều thời gian hướng hắn tỉnh giáo. Nói hắn đem Cam Luân kéo vào vùng trong. Bên ngoài quan viên chỉ phải một oanh mà tán. Cam Luân bị tề hư cốc kéo vào phòng, còn lòng tràn đầy không vui. Triệu như hy giải đề lý luận, có một ít hắn tuy rằng lý giải không được, cùng đại gia cũng giải thích không thấu triệt, nhưng hắn không phải tới cấp đại gia giảng đề, mà là tới khoe ra học sinh. Đến lúc đó trực tiếp liền nói học sinh liền như vậy nói cho ta, ta cũng không hiểu liền hành hoàn toàn có thể không phụ trách nhiệm. Mà mọi người đều tinh thông toán học, khuy đốn mà biết toàn bộ sự vật, mặc dù có chút địa phương không hiểu được, nhưng đại khái ý nghĩ hay không chính xác, đại gia vẫn là có thể cảm nhận được. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Tuy rằng hắn không thể đem triệu như khi cái này học sinh tên nói ra đi, nhưng vì nàng làm làm trải chan dương dương thanh danh, vẫn là không thành vấn đề. Hữu xạ tự nhiên hương, trổ hết tài năng. Hắn tin tưởng, Chịu như hy toán học tài hoa là tàng không được. Chờ nàng hội họa thượng thanh danh cũng càng tiến thêm một bước, trở thành hội họa đại sư, một giới nhân vật nổi tiếng. Này phân tài hoa không cần cất giấu, hắn hôm nay thế nàng làm việc này không phải hoàn toàn vô dụng chỗ. Cho nên tề hư cốc đánh gây hắn khoe ra học sinh, hắn mọi cách không muốn. Tề hư cốc cũng mặc kệ hắn nguyện ý hay không, hỏi, ngươi thật có thể xem hiểu thánh diệu hoàng hậu toán học thư? Xem không hiểu. Cam Luân đầu riêu đến thập phần nhanh nhẹn. Thế hư quốc. Hắn trừng mắt Cam Luân. Vậy ngươi vừa rồi giải đề lý luận lại như thế nào vận dụng Đó là ta học sinh giải. Ngươi cái nào học sinh? Ngươi nói ra. Ngươi nếu là không nói ra tới, ta coi như là chính ngươi đã hiểu, không nghĩ nói cho đại gia. Ta ngày mai cái hạ triều liền đi theo hoàng thượng bẩm báo, nói ngươi xem đã hiểu thánh diệu hoàng hậu toán học thư, lại quý trọng cái trổi cùn của mình không muốn dạy cho đại gia. Đến lúc đó hoàng thượng một cái thánh chỉ xuống dưới, ngươi nói ngươi không hiểu đều không còn kịp rồi. Thế hư cốc uy hiếp nói. Lần này đến phiên cam luân trứng mắt, ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao dám như vậy chơi xấu. Hừ, kia còn không phải ngươi bức ta. Thế hư cốc không hổ là có thể làm hộ bộ thượng thư người nói xong này một câu, hắn liền suy sụp hạ mặt tới, bắt đầu đánh bi tình bài. Lao cam a Hai ta tốt xấu cũng là một khối ở hộ bộ làm vài thập niên đồng liêu người, ở chung thời gian so người nhà còn nhiều. Ta đau khổ, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Ta là toán học phế tài, không hợp lý chỗ đại gia bao dung. 394 chương 394 tiết nối Trường 394 tiết nối Này mãn hộ bộ, nhìn tinh thông toán học rất nhiều. Cũng thật gặp được việc khó, một cái đều đỉnh không đi lên. Có cái gà mờ quách quý đồng đi, hắn kia thật xấu bị cả triều văn võ lên án, chính mình còn vênh váo không được, thiên ta còn phải phùng hắn. Ngươi liền nhận tâm làm ta bị khinh bỉ, làm hắn tiểu nhân đắc trí. Ta đây giúp đỡ không được ngươi. Ta chính là cái về hưu ở nhà ăn không ngồi rồi lao đầu nhi, không thao ngươi cái này hộ bộ thượng thư nên nhọc lòng sự. Nhưng ngươi có hảo bản lĩnh, hoặc là có đệ tử tốt, ngươi cất giấu không cho ta dùng. Chẳng lẽ còn muốn để lại cho đời kế tiếp không biết là ai hộ bộ thượng thư không thành? Ta nhưng chỉ so ngươi tiểu ngũ 6 tuổi, không sai biệt lắm cũng nên về hưu. Ngươi không ở ta còn ngốc tại vị trí này thượng khi bán ta một cái nhân tình, lưu trữ muốn làm gì? Cam Vân Sương là ngươi nhi tử không? Tưởng Trọng Phương là ngươi học sinh không? Ngươi giúp ta, ta hồi quỹ cho bọn hắn, này không phải khá tốt chuyện này sao? Không phải ta cất giấu? Mà là ta này học sinh có khó xử. Cam Luân thở dài một hơi. Lại nói, nếu là nàng nghĩ ra danh, là ta có thể tàng được sao? Đừng quên cuối năm liền có đại tái. Bằng ta cái này học sinh toán học trình độ, muốn trở nên nổi bật, báo cái danh tham gia là được. Đến lúc đó lấy cái đệ nhất danh, còn sầu không có tiền đồ. kia đảo cũng là. Thế hư cốc bị hắn thuyết phục. Bất quá hắn vẫn là không cam lòng, hỏi, hắn có chuyện gì khó xử? Chúng ta không thể giúp hắn sao? Cam Luân lắc đầu, không giúp được, ta cũng không thể nói. Thế hư cốc nhíu như mày. Hắn là hộ bộ thượng thư, ở Đại Tấn cũng coi như là đứng đầu quan viên. Cam Luân tuy chỉ là ngũ phẩm về hưu quan viên, lại cũng có chính mình nhân mạch. Nếu là liền bọn họ đều không giúp được, kia cái này học sinh thân phận. Chẳng lẽ là Vương Tử Hoàng Tôn? Nhưng Vương Tử Hoàng Tôn cũng không chậm chế trở nên nổi bật đi. Cam Luân cũng không biết tề hư cốc đã nao động mở rộng ra, nao bổ vừa ra ra trạch đấu tuổng. Hắn nói, được rồi, ta có thể cùng ngươi hứa hẹn, hộ bộ có cái gì toán học thượng nan để, ngươi đưa cho ta, ta học sinh nếu là làm ra, nhất định giúp ngươi. Đến nỗi mặt khác về sau lại nói, tề hư cốc ánh mắt sáng lên, lời này chính là ngươi nói, về sau có nan để ta cần phải tìm ngươi. Cam Luân gật đầu, yên tâm. Hắn đứng lên. Ngũ điện hạ bán đấu giá đại hội ngươi muốn đi đi. Canh giờ không còn sớm, ngươi cũng nên hạ nha. Ta không chậm chế ngươi, đi về trước. Đi ra hộ bộ, Cam Luân quay đầu lại nhìn chính mình làm cả đời nha môn, trong lòng thập phần thiết đối. Nếu là triệu như hy là cái nam tử thì tốt rồi. Băng nàng toán học năng lực, tế hư cốc khẳng định trọng dụng nàng, hoàng thượng nói vậy cũng nguyện ý để bắt nàng. Tuy nói Thánh Diệu Hoàng Hậu vì nữ tử tranh thủ tới rồi tham gia khoa cử cùng làm quan quyền lợi, nhưng chân chính có thể đi vào như vậy nha môn tới làm quan, đến nay còn không có một người. Mặc dù có chút nữ tử tương đối xuất sắc, cũng nguyện ý ra tới làm việc, nhưng cuối cùng bách với xã hội dư luận, bị gia tộc đẹ nặng rụt trở về, nhiều nhất làm làm nữ tử thư viện phu tử. Con đường này quá khó đi, hắn không muốn làm triệu như hy chịu đường chắc trở. Triệu Như Hy cũng sẽ không tuyển như vậy một cái lộ. Triệu Như Hy đi theo khô mục tiên sinh, làm một cái danh sĩ, họa chút họa thanh danh, địa vị giống nhau không thiếu, ngược lại so đến hộ bộ tới làm quan càng thêm siêu nhiên. Nàng tội gì tới thay. Triệu Như Hy từ khi cùng Cam Luân tách ra sau liền trở về kinh, về nhà ăn cơm chiều thay đổi thân quần áo liền ra cửa. Bởi vì xuyên qua loại này huyền học nhân tố, tiêu lệnh diễn hiện tại cũng thực mê tín. Chuyên môn đi mời người tính cái nhật tử, cho nên đấu giá hội cũng không có tuyển ở nghỉ tắm gội ngày, bởi vậy thời gian thượng cũng chỉ có thể an bài ở cơm chiều sau đến cấm đi lại ban đêm trước trong khoảng thời gian này. Cũng may đại tấn chiều cấm đi lại ban đêm thời gian vãn, cổ nhân cơm chiều ăn đến sớm, lúc này ly cấm đi lại ban đêm chừng hơn 2 canh giờ. Đấu giá hội 1 canh giờ rưỡi hơn nữa giai đoạn trước vào bản cùng tan cuộc về nhà thời gian, đảo cũng đủ rồi. Triệu Như Hi thừa xe ngựa ra cửa đến Khang phủ trước cửa cùng đại gia hội hợp, cùng đi nhà đấu giá. Lúc này nhà đấu giá tới rất nhiều người, nơi nơi đều là chào hỏi hàn huyên thanh âm. Có rất nhiều quan viên mang theo gia quyến, đảo không ngừng Triệu Như Hi một nữ tử. Khang thời lâm bọn họ một đường hàn huyên, hoa một hồi lâu công phu mới thượng đến ghế lô. Một cái ghế lô có 6 cái chỗ ngồi, vây quanh một chương bản tròn bảy biện thành cái nửa vòng tròn hình trên bàn sớm đã mang lên điểm tâm hạt dưa chờ thức ăn. Thấy được Khang Thời Lâm bọn họ tiến vào, ghế lô chờ tiểu nhị ân cần tiếp đón, kéo ra ghế giữa thỉnh Khang Thời Lâm ngồi, lại nhanh tay nhanh chân mà pha trả tới. Mời giảng thượng sớm đã ghi rõ ghế lô chỉ có thể cất chứa 6 người, cho nên đại gia là thủ sắn nhân số tới. Trừ bỏ Khang Thời Lâm cùng hắn bốn cái đồ đệ, còn có hắn đại nhi tử Khang Duyên Niên. Khang Duyên Niên đã là năm gần 60 người, ở Hồng Lư tự nhậm quan lớn, Hắn cùng Nô Hoài tự một tả một hữu ngồi ở khang thời lâm bên người, cung thành ngồi ở hắn hạ đầu. Nô Tông tắc ngồi ở Ngô Hoài tự bên kia. Triệu Như Hy làm tuổi nhỏ nhất, bài tự cũng nhỏ nhất người, tự nhiên là kính bồi ghế hạng mét, ngồi ở Ngô Tông bên cạnh. Nô Tông đánh giá toàn bộ nhà đấu giá tình huống, đối Triệu Như Hy nói, bố chi đến cũng không tệ lắm. Triệu Như Hy gật gật đầu, nhìn đến phía dưới chỉ có 4, 50 cái chỗ ngồi, Trên lầu chỉ có 20 cái ghế lô, triệu như hy nói, chính là nhỏ chút. Có thể tham gia bán đấu giá ít người liền tính, tại đẳng cấp nghiêm ngặt cổ đại còn phải ấn thân phận địa vị tới bài châu ngồi, thân phận địa vị một mực hiểu biết. Trên lầu nhất cử bài, dưới lầu người cũng không dám hẹ răng. Trung gian người nhất cử bài, ngồi ở hai bên ghế lâu người cũng thành chim cút. Kia này đấu giá hội còn có cái gì ý tứ. Cũng không biết tiêu lệnh diễn như thế nào xử lý vấn đề này. Nàng đang nghĩ người tới, liền nghe dưới lầu một trận kích thích. Nô Tông liền đứng dậy dối trưởng cổ đi xuống xem, trong miệng nói, chẳng lẽ là hoàng thượng tới? Chịu Như hy lại lão thần khắp nơi mà ngồi ở trên chỗ ngồi bất động, hẳn là sẽ không. Nô Tông thấy rõ ràng phía dưới người tới, liền lại ngồi trở về, quả nhiên không phải. Vài vị hoàng tử nhưng đều ở chỗ này. Nếu là hoàng thượng lại qua đây, chẳng phải phương tiện người khác tận diện. Tuy nói Tiêu Khất muốn tới, Cấm vệ quân khẳng định muốn đem nơi này bao quanh vây quanh, không cho thích khách có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, thiểu tâm tổng không đại sai. Vì xem cái náo nhiệt liền lấy thân phạm hiểm, thật sự không đáng giá. Khang thời lâm không nói đến, có nhi tử cùng các đồ đệ ở, hán lao nhân ra không cần thao này phân tâm. Nô Hoài tử cùng Khang duyên niên ở quan trường lăn lộn cả đời, vô luận khi nào đều vẫn duy trì mắt xem lục lộ. Hai nghe bắt phương hành vi thói quen. Bọn họ người tuy bồi khang thời lâm lên lầu, lại để lại tùy tùng gã sai vật ở dưới. Lúc này liền có khang gia hạ nhân tới bẩm báo, lao thái gia, các vị gia, mới vừa rồi là trong cung tạ công công thay thế hoàng thượng tới tham gia đấu giá hội. Khang thời lâm gật gật đầu. Hắn cũng là thập phần bình tĩnh một cái, biết tiêu khất là khẳng định sẽ không tới. hẳn là bên người hoàng thượng đại thái giám tới, mới làm lầu trên lầu dưới một trận kích thích. Tạ công công tới rồi, đấu giá hội liền bắt đầu. Ra tới chủ trì chính là một cái anh Tuấn Nam Thử, 30 tới tuổi tuổi, tự xưng là ngũ điện hạ muôn khách, tèo tử chu. 395 chương 395 quý củ. chương 395 quý củ. Người này cũng không biết tiêu lệnh diễn từ nơi nào lưới tới, tài ăn nói kêu kêu một cái hảo, rượu ngữ liên Châu nói chuyện hài hước thú vị, chưa nói mấy câu liền dẫn tới đại gia cười vài lần. Nói vài câu lời dạo đầu sau, từ chu liền ngôn truyền chính chuyện, mọi người đều biết này đấu giá hội là ngũ điện hạ gánh vác. Ngũ điện hạ làm cái này đấu giá hội mục đích không phải vì cùng dân tranh lợi, cho chính mình kiếm tiền, mà là làm từ thiện. Hôm nay ban đấu giá đoạt được lợi nhuận, hắn đem lấy ra 8 phần thành lập từ ấu viện, dùng cho thu dụng cùng nuôi nấng kinh thành cập Bắc Ninh huyện 13 tuổi dưới lưu lạc tiểu ăn mày, dư lại 2 thành dùng cho kinh doanh cùng duy trì nhà đấu giá vận tác. Tu sửa tân phòng đấu giá sở. Nghe được lời này, triệu như hy dẫn theo tâm lập tức thả xuống dưới. Tiêu lệnh diễn chiêu này không tồi. Hoàng thất tuy không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng vẫn luôn có một cái tiềm tàng quy củ chính là không được cùng dân tranh lợi. Nếu không hoàng tử lợi dụng thân phận đi kiếm tiền, nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân đều không đủ quát. Hoàng đế nếu là luyến tiết tấu nhà mình ngãi con, này đối văn võ bá quan cùng dân chúng tới nói quả thực chính là thai nạn. Tiêu lệnh diễn khai cái này nhà đấu giá, bởi vì là mới mẻ sự vật, vô luận là Tiêu Khất vẫn là Văn Võ Bá Quan, một chốc còn nháo không rõ ràng lắm loạn ý nhi này là chuyện như thế nào. Nghe nói này đây chịu thành hình thức đạt được lợi nhuận, thả này đó hàng đấu giá lại đều là cao cấp hàng xa xỉ, kiếm chúng nó một chút giao dịch thượng lợi nhuận cũng không xem như cùng dân tranh lợi, cho nên Tiêu Khất không có phản đối, ngự sử cũng đều tạm thời án binh bất động. Nhưng chờ bọn họ nhìn đến lợi nhuận phong phú, Hơn nữa tiêu lệnh diễn nhà đấu giá ở các nơi nở hoa, tính tính toán hắn tiền lời, đấu kỵ khiến người xấu xí, đại thần không nói đến, vài vị hoàng tử là nhất định sẽ đỏ mắt, đến lúc đó phải trong tối ngoài sáng ngang chân. Cũng không cần nhiều làm, chỉ cần làm mấy cái ngự sử thượng sổ con bộ tội, nói ngũ hoàng tử cùng dân tranh lợi, bốn phía thu liêm tiền tài, cần phi lại đến tiêu khất trước mặt thế nhi tử trang trang đáng thương, tiêu lệnh diễn cửa này sinh ý đều đến hoàng rớt. Nhưng hiện tại đánh làm từ thiện danh hảo tới làm chuyện này liền không giống nhau. Tám phần lợi đều lấy tới làm từ thiện, mặc kệ người khác như thế nào đố kỵ, đều buộc tội không được tiêu lệnh diễn. Cả chiêu trên giới còn phải khen ngũ hoàng tử một tiếng nhân nghĩa. Hảo thanh danh chính là tiêu tiền đều mua không được. từ Chu ở trên đài tiếp tục nói, tổ chức cái này đấu giá hội, là phương tiện đại gia ra tay trên tay để đó không dùng, đã không thích vật phẩm, đổi mua thích đồ vật. Đây là một cái mua bán ngôi cao. Đầu giá hội không tham dự cạnh giới, chỉ thu sở trụt vật phẩm thành giao giới một thành tiền thuê. Liên tỷ như ngài trên tay có một cái đồ vật, lúc trước mua thời điểm thực thích. Nhưng cảnh đời đổi rời, ngài đã không thích. Thiên lúc trước là tốn số tiền lớn mua, để đó không dùng lại chiếm tài sản, đương ngài xem đến càng thích đồ vật, đỉnh đầu không như vậy dư giả thời điểm liền không thể ra tay mua sắm Nhưng ngài tưởng lấy này đồ vật đi cầm đồ phô sao, gần nhất giá quá thấp, mất công quá nhiều, thứ hai cũng mất mặt, chuyển ra đi không chuẩn làm người cho rằng ngài nghèo đến muốn cầm đồ ra xử lý. Lời này nói được đại gia hoanh mà đều nở nụ cười. Giáp chi thạch tín, ất chi mật đường. Ngài không thích đồ vật, không chuẩn có người liền như đạt được trí bảo. Cho nên chúng ta liền tổ chức như vậy một cái đấu giá hội có thể làm ngài đem ngài trên tay để đó không dùng bảo bối lấy ra tơi bán đấu giá, làm thích người được đến nó, cũng không ngủng công lúc trước ngài đối này đồ vật một mảnh yêu thích chi tâm. Cho nên tử chu hơi hơi để cao một chút ấm lượng, vì công bằng khởi kiến, vì không ở đấu giá hội thượng trộn lẫn càng nhiều tư nhân tình cảm cùng ân hoán, cũng vì an toàn khởi kiến, chúng ta đối sắp lấy ra tơi bán đấu giá đồ vật chủ nhân thân phận bảo mật. Đồng thời cũng hy vọng có thể làm tham dự đấu giá người tiến hành công bằng cạnh tranh. Ngài Tổng không hy vọng chính mình chụp cái vật phẩm, bởi vậy cùng người kết toán, hoặc là bị người theo dõi đi. Bảo mật là công bằng, công chính, an toàn bảo đảm tiền đề. Cho nên ở bán đấu giá phía trước, thỉnh tham dự đấu giá khách quý rút ra một cái bảng số, trong chốc lát chúng ta chỉ bằng cái này bảng số cử bài cạnh giới. Mà không phải căn cứ ghế lô cùng châu ngồi hào tới tiến hành cử bài cạnh giới. Đến lúc đó đem từ chúng ta an bài đấu giá gã sai vặt tiến hành tin tức truyền lại. hắn lời này nói xong, mọi người đều nghị luật khai. Có một bộ phận nhỏ cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng đại bộ phận người vẫn là thực tán đồng. Liên tính là trên lầu ghế lâu người, cũng không xác định chính mình về sau sẽ không lấy đồ vật ra tới bán đấu giá. Nhà đấu giá có thể đối nguyên chủ nhân thân phận bảo mật đó là không thể tốt hơn. Mặt khác, nếu không ẩn thân bán đấu giá, ghế lâu người ở đấu giá thời điểm tuy rằng có thể chiếm thân phận thượng tiện nghi. Nhưng chỉ cần bọn họ không phải thân phận tối cao cái kia, cũng là phải bị người khác cắp chế. Mà ở đấu giá trong quá trình bởi vì đồ vật quá quý tưởng rút tay về không mua, thân phận địa vị bãi tại nơi đó, nửa đường lùi bước liền phải bị người chê cười, đến lúc đó liền xấu hổ. Cho nên ẩn nấp thân phận tham gia đấu giá, đối bọn họ cũng là có chỗ lợi. Mà đối với dưới lầu trên chỗ ngồi người, đây là thiên đại chuyện tốt. Chú ý này không tồi. Nô Hoài tự nói, miễn cho vì tranh cái đổ vật tranh ra màu thuất tới. Khang Duyên Miên gật đầu, đang muốn phụ hòa hai câu, liền thấy hai cái ăn mặc nhà đấu giá thống nhất trang phục ga sai vật cầm một cái dương vào được. Đối Khang Thời Lâm cười nói, khô một tiên sinh, thỉnh ngài chịu bảng số. Khang thời lâm không nói chuyện, trực tiếp rôi tay ở trong giường sờ soạn một cái một bài, đưa cho gã sai vật. Gã sai vật thấy rõ ràng mặt trên con số, cười nói, khô mục tiên sinh ngải là số 11. Bên cạnh gã sai vật nhớ kỹ cái này dãy số. Viết hào sau, hắn ngừng đầu nhìn về phía ngô hoài tự, cười nói, ngô đại nhân, ngài ghế lô chịu dãy số là 23 hảo. Ngài nếu là cô y đấu giá loại nào đồ vật, có thể cho cửa gã sai vật truyền lời. Đến lúc đó liền nói 23 Hảo là được nô Hoài tự gật gật đầu đã biết nô hoài tự làm lục bộ đứng đầu nhà đấu giá tự nhiên cũng cho hắn An bài ghế lô hơn nữa vị trí ở Khang thời Lâm ghế lô phía trước tiêu lệnh diễn ở An bài ghế lô phía trước cũng giò hỏi quá Khang thời Lâm như thế nào An bài vị trí Khang thời Lâm thân là ngô hoài tự lao sư đem ghế lô vị trí An bài ở Tam Khanh lục bộ phía trước cũng là không thành vấn đề trừ bỏ cái này thân phận Hắn vẫn là sớm đã mất đại trưởng công chúa Nhi tử, tuy không phải trưởng tử không có tước vị, nhưng cũng xem như hoàng gia quốc thích, an bài ở Tam Khanh Lục bộ phía trước cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Kết quả bị Khang Thời Lâm cự tuyệt. Khang Thời Lâm là cái tái minh bạch bất quá người. Hắn địa vị sở dĩ siêu nhiên, là tiên hoàng cho hắn tôn vinh, đương nhiệm hoàng đế cho hắn tôn trọng. Nhưng thật lại nói tiếp, hắn không vị, không phẩm giai, Nhi tử Khang duyên niên cũng không phải hồng lưu tự khanh. Đem hắn vị trí an bài ở Tam Khanh lục bộ phía trước, khẳng định sẽ có người không phục Rốt cuộc ai không lão sư đâu. Nếu là cũng đem bọn họ láo sư bài thượng, chẳng phải lộn xộn. Đến nỗi hoàng thân quốc thích, này đại tấn cùng hoàng gia quan hệ họ hàng đếm không hết. Nếu khang thời lâm cự tuyệt, tiêu lệnh diễn liền ấn nguyên lai quý cũ Tam Khanh lục bộ đầu đầu nhóm tất cả đều theo thứ tự bài thượng, nô hoài tự trực tiếp cư đầu. 396 chương 396 chuyển tâm bình. Chương 396 Chuyển Tâm Bình Nô Hoài Tử cũng không có cự tuyệt cái này an bài. Hắn không riêng gì Khang Thời Lâm đệ tử, vẫn là lại bộ thượng thư, hắn đại biểu nhưng không chỉ là chính mình. Vì lại bộ, hắn cũng không thể đem ghế lô vị trí dịch đến Khang Thời Lâm mặt sau. Cho nên hắn ghế lô hiện tại là người nhà của hắn ngồi. Hắn vì tỏ vẻ đối lao sư tôn trọng, liền tới rồi nơi này tới tương bồi. Khang Thời Lâm chịu xong bài sau. Hai vị gã sai vặt đi xuống, dưới lầu châu ngồi người bắt đầu trừ bài. Bất quá này chỉ là một cái đấu giá dùng bảng số, đại gia cũng không cái gọi là. Rôi tay tiến trong dương sờ một cái ra tới liền xong việc, tiến hành đến đảo cũng thật mau Nô tông đám người ăn chút trái cây nói chuyện phiếm vài câu, phía dưới đã chịu xong rồi bài, từ chu lại đi lên đài tới. Hắn rôi tay chiều bên trái ý bảo một chút, vị trí bên trái khách quý. Cùng với trên lầu bộ phận khách quý bảng số ở cái này khu vực, nơi đó nguyên lai like chống trải địa phương, không biết khi nào dùng một hàng rào làm thành một cái nửa vòng tròn, bên trong đứng từng hàng ăn mặc thống nhất trang phục gã sai vặt, đại gia trên tay đều cầm một cái cùng hiện đại vận động viên tiến trang cử cái loại này thẻ bài, thẻ bài thượng viết dây số. Này đó gã sai vặt đều là huấn luyện quá. Từ chú như vậy vừa nói, gã sai vặt nhóm lập tức theo thứ tự nhanh chóng dơ lên thẻ bài. Dạy số từ nhỏ đến lớn. Triệu như ghi mắt sắc mà nhìn đến sư phụ triệu 11 liền ở cái này trong đội ngũ. Nàng nhìn xem phía dưới ngồi ở bên trái vị trí, tất cả đều là hương quý. Nô Tông cười khẽ lên, nói, xem ra đại sư huynh thẻ bài là bên phải biên. Hắn tiếng chưa lạc, từ chu ở trên đài lại nói, vị trí bên phải khách quý, cùng với trên lầu bộ phận khách quý bảng số ở cái này khu vực. Hắn ý bảo một chút dưới đài bên phải vị trí. Nơi đó gã sai vật cũng theo thứ tự cử cáo thị ý. Đây là chuẩn bị làm hân quý cùng quyền thần đấu võ đài. Không riêng gì triệu như hy, những người khác đều minh bạch tiêu lệnh diễn dụng ý. Sao cha A? Phải biết rằng hân quý cùng quyền thần từ trước đến nay không đối phó. Tuy nói rất nhiều quyền thần cũng xuất thân hân quý, nhưng nắm giữ quyền lực quyền thần nhóm. Đối với làm cho bọn họ làm việc bó tay bó chân hân quý vẫn là thực bực bội, bội, càng không cần phải nói những cái đó nhà nghèo xuất thân quyền thần. Hiện tại làm hân quý cùng quyền thần sống mái với nhau, tuyệt đối có thể đua ra giá cao tới. Từ chu lại nói, mỗi cái ghế lô cửa đều đứng ba gã gã sai vật, trong chốc lát mọi người xem chúng cái gì, muôn bào giá, trực tiếp cùng gã sai vật nói, gã sai vật sẽ tự thông chi cử bài người, thế đại gia bào giá. Phía dưới chấu ngồi cũng như thế. Lúc này có ba hàng gã sai vật từ bên ngoài tiến vào xếp hạng phía dưới tải hữu chung ba cái đường đi vị trí thượng. Mà ghế lô bên ngoài, cũng tới ba cái gã sai vặt, cùng ban đầu bưng trà đổ nước gã sai vặt cùng nhau, cùng ghế lô đại gia chào hỏi. Nghĩ đến bởi vì Ngô hoài tự duyên cớ, nhà đấu giá cho bọn hắn ghế lô nhiều an bài một cái chạy chân gã sai vặt. Chịu như hy thấy thế, thở dài. Vẫn là thời đại này quá lạc hậu, tiêu lệnh diễn chỉ có thể ra này hạ sách. Nếu không có cái điện tử cạnh giới khí, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề, không cần làm đến như vậy phiền thoái. Thấy hết thể hồn thỏa, Từ Chu đã kêu người lấy thượng hôm nay để nhất kiện hàng đấu giá. Đây là Đại Tấn Duy Nhị một kiện đồ sứ, tên là chuyển tâm bình. Nó ở trạm rông trong bình, trang phục một cái có thể chuyển động nội bình, mặt trên vẽ bốn mùa sơn thủy nhân vật. Đường chúng ta chuyển động ngoại bình thời điểm, liền giống như đèn kéo quân giống nhau, nội bình sơn thủy nhân vật liền sẽ nhất nhất hiện ra ở chúng ta trước mặt. Từ Chu một bên nói, bên cạnh liền có một cái gã sai vật cầm bình hoa chuyển động. Làm đại gia quan khán cái này Bình Hoa. Tại hạ sở dĩ nói nó duy nhị, là bởi vì trong đó một cái họa có may mắn có thừa đồ án Bình Hoa đã bị hiến vào trong cung. Ngoài cung duy tồn này một con. Trừ cái này ra, trên đời rốt cuộc tìm không thấy cái thứ ba như vậy Bình Hoa. Vô luận ghế lô vẫn là phía dưới trên chỗ ngồi người, mọi người đều là mỗi ngày thượng chiều, thực có thể khắc chế chính mình. Bởi vậy trừ bỏ tạ công công tới khi... Từ Chu giới thiệu đến cử bài gã sai vật khi có một ít động tính, mặt khác thời điểm cơ bản còn tính an tĩnh. Nhưng lúc này Đại gia nhịn không được có long mà nghị luận lên. Ở đây người đều đã phú thả quý, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Đại gia tới tham gia đấu giá hội, chứ bỏ hướng về phía hoàng thượng cùng ngũ hoàng tử mặt mũi, chính là bởi vì không có hoạt động giải trí, thuần túy tới xem náo nhiệt. Đối bán đầu giá vật phẩm không có quá lớn chờ mong. Ở bọn họ xem ra Thượng trục đơn giản là đồ cổ, văn nhân tranh chữ mấy thứ này. Chỉ có mấy thứ này, mới xào được với giới. Mấy thứ này đối bọn họ cũng không mới mẻ. Nhưng không nghĩ tới tiêu lệnh diễn thế nhưng lấy ra như vậy một cái đồ sứ. Loại này đồ sứ không nói thấy, bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua. Tuy nói ngồi ở mặt sau cùng ghế lâu người cách khá xa, thấy không rõ thiết kêu bình hoa trông như thế nào. Nhưng xa xa nhìn lại, kia toàn thân trắng tinh phôi thai. Nhan sắc tươi sáng hoa văn màu vẫn là có thể nhìn đến, ít nhất này bình hoa ngoại hình không tồi, càng không cần phải nói tạo hình còn làm được như vậy thần kỳ. Còn nữa, có thể làm công phẩm, chính là chất lượng bảo đảm. Triệu như hy tâm tình có thể so những người khác phức tạp nhiều. Nàng nhưng nhớ rõ kiếp trước, ở 2010 tháng 5 năm 11 Nguyệt 11 ngày Luân Đôn bán đấu giá chung. Bị dự vì Trung Quốc mỗi một đồ sứ đời thanh cản lòng phấn màu trạm giống may mắn có thừa chuyển tâm bình bị đánh ra 5 triệu đa nguyên giá cao. Tiến hiến đến trong cung cái kia không riêng gì chuyển tâm bình, liền tên đều giống nhau, không cần phải nói, này tuyệt đối là tiêu lệnh diễn gọi người sơn trại ra tới. Gia hỏa này vì gom tiền cũng là liều mạng. Vì làm đại gia mua đến yên tâm, bán đâu giá này đó vật phẩm chúng ta sẽ làm đại gia gần gối quan sát. nói: Từ chu đối phủng bình hoa gã sai vật làm cái thủ thế. Gã sai vật phủng bình hoa đi xuống đại tới, từ một vị trung niên nam tử cùng đi, thượng bên này thang lầu. Cái này trung niên nam tử mọi người đều nhận thức, là nhị hoàng tử bên người đại thái giám tần công công. Tiêu lệnh phổ lớn tuổi chút, tham dự chiều chính thời gian cũng sớm, ngày thường có chuyện gì đều sẽ tiêu tần công công đi làm, trên triều đình người cơ hồ đều nhận thức tần công công. Có tần công công bồi hoàng tử sẽ không không cho mặt mũi, vương công quyền thần cũng không dám làm cản như thế liền tránh cho có người thời gian giải quan sát Bình Hoa. Kìa gã sai vật có thể phủng Bình Hoa nơi nơi đi, phòng trừng cũng là cái võ công cao cường, có thể hộ được Bình Hoa. Khang Duyên Niên đối này đó không có gì hứng thú, hắn hôm nay tới, chỉ là muốn bồi lao phụ thân. thấy thế hắn nhữ mày nói, này không phải phải tốn thật dài thời gian. Kìa không biện pháp. Muốn đại gia tiêu tiền mua, phải làm mọi người xem rõ ràng. Thấy rõ ràng thích, mới có thể dùng nhiều tiền đi mua. Nô Tông nói, mọi người đều gật đầu. Bình Hoa ở ghế lô thay phiên xem, từ chu ở trên đài cũng không làm kẻ ngắt, hắn nói lên chuyển tâm bình chuyện xưa. Đồn đãi một cái lánh đời đồ sứ đại sư cùng thê tử kiêm điệp tình thâm, kết quả đồ sứ đại sư đã làm sai chuyện, thê tử thương tâm mà đi. Đồ sứ đại sư vì làm thê tử hồi tâm chuyển ý, sơ soạn mấy năm. Thiêu ra như vậy hai cái chuyển tâm bình. Không riêng chuyển tâm, hơn nữa đồng tâm. Hắn thê tử rốt cuộc về tới hắn bên người. Vì tỏ vẻ đối thê tử tình nghĩa, đồ sứ đại sư không còn có làm cái thứ ba chuyển tâm sứ. Triệu như hy nghe thấy cái này chuyện xưa có chút buồn cười. Đi phan gia viên này đó đổ cổ thị trường đi một chuyến, như vậy chuyện xưa muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nếu không phải thời đại này có cái hoàng thượng. Này chuyển tâm sứ khẳng định chỉ có thả chỉ có một cái. Cầu vẽ tháng. Lại đến cuối tháng, đại gia trong tay có phiếu chạy nhanh đầu. Điểm phía dưới liên tiếp, liền sẽ đi vào một cái thiệp, về trước phục lại đầu phiếu, có 100 khởi điểm tệ hồi quy Nga. Danh ngạch hữu hạ, đại gia tay muốn mau Nga. 397 chương 397 khí thế ngất trời. chương 397 khí thế ngất trời. Có tần công công làm bạn. Bình Hoa quan sát đến cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến bọn họ cái này ghế lô. Tần công công tiến vào đi trước thi lễ, liền cười nói, này đồ sứ là cái dễ thoái, các vị gia thỉnh thông cảm, tốt nhất không cần thượng thủ sờ, đại gia muốn xem, kêu gã sai vật cho đại gia chuyển động đó là. Gã sai vật trước cấp ngồi ở trung gian vị trí lao giả xem qua, chờ hắn xua tay, lại tả hưu đi một lần, làm đại gia đem hắn phủng Bình Hoa đều xem qua. tại đây trong quá trình Hắn sẽ chuyển động trong tay bình hoa, làm đại gia quan khán này chuyển tâm bình kỳ lạ chỗ. Mọi người xem rõ ràng, đều tấm tắc bảo lạ. Đó là lúc trước hưng thú thiếu thiếu khang duyên nhiên, lúc này cũng hưng phấn lên, thở dài, xảo đoạt thiên công, xảo đoạt thiên công. Cung thành là cái kỹ thuật si, hận không thể đem hai cái cái chai hủy đi tới nghiên cứu một phen, nhìn xem bên trong cơ quan cùng cách làm. Trên đài vị tiêu tiêu từ chu nhưng nói. Cái kia thợ thủ công vì biểu đạt đối thê tử tình nghĩa, trong ngoài hai cái bình xứ là cùng nhau làm tốt bỏ vào riêu cùng nhau tiêu chế, trừ bỏ hồi tâm chuyển ý ý tứ, còn có phu thê đồng tâm chi ý. Nhưng không thợ thủ, liền như vậy nhìn một cái, hắn hoàn toàn không thấy ra cái gì đạo đạo tới. Cái này bình hoa như vậy mới lạ, thả ngoài cung chỉ có một, cung thành cũng biết bằng chính mình tài sản cùng thực lực không đủ để cùng người cạnh tranh. Hắn chỉ phải tiếc nuối thở dài. Không biết vị kia thợ thủ công hậu nhân có phải hay không cũng có thể chế ra loại này đồ sứ tới. Nhị sư huynh không nghe vừa rồi vị kia từ chu nói sao. Này bình hoa đã mất người nhưng tạo. Từ chu vừa rồi nói, vị kia thợ thủ công sinh hoạt ở tiền triều, đã qua thế nhiều năm. Bọn họ con cháu trải qua chiến loạn, sinh hoạt vô, cũng vô lực che chở này hai cái bình hoa, sợ đang lẩn trốn khó chung đánh nát, lúc này mới đem chân quý hai cái bình hoa bán cho người khác cơ duyên xảo hợp dưới, bình hoa mới xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Tuy nói này chuyện xưa không biết là thật là giả, nhưng từ chu giám nói như vậy, nghĩ đến vị kia thợ thủ công là không có khả năng tái tạo ra chuyển tâm bình tới, nếu không chẳng phải là đánh ngũ hoàng tử mặt. Cung thành cũng minh bạch đạo lý này, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ nói chuyện, tần công công cùng gã sai vật đã đi tới phía dưới, đến dưới lầu cấp khách quý triển lãm. Phía dưới chỗ ngồi bài cùng bài. Chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi gian lưu khe hở vẫn là rất đại, khởi ngồi hành tẩu đều thực phương tiện tận công công cùng gã sai vật từng hàng mà đi tới cũng